Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của chuyện Phúc Phận Kiều Nương. chương 181, hồi lâu chưa từng về nhà, kỳ vân tuy rằng biết bên ngoài đó là ra môn, lại có chút gần hương tình lại. Người bình thường rời nhà không đến một năm thời gian, là sẽ không cảm thấy có gì đó, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, xa không đến gần hương tình khiếp thời gian. Chỉ là kỳ vân bất đồng, hắn bởi vì thân mình không tốt từ khi ra đời tới nay hơn 20 năm chưa từng có rời đi quá nơi này, xa nhất bất quá là ở cưới diệp kiều thân mình hảo chút sau đi trong thành cửa hàng thượng nhìn một cái nhìn xem cũng là một ngày là có thể qua lại lộ trình. Hiện giờ trực tiếp tới rồi ngàn dạm ở ngoài kinh thành, lại trở về kỳ vân liền cảm thấy trong lòng có chút mạc danh nhút nhát. Trong đó nguyên do liền chính hắn đều nói không rõ. Diệp Kiều lại có vẻ vui vẻ nhiều, tiểu nhân xâm nhớ nhà người thường khẩn, lúc này nghe nói về đến nhà, liền lưu loát cấp chính mình phủ thêm áo choàng, lại dơ tay cấp nhà mình húc bảo bọc xiêm y trong miệng nói, về đến nhà, húc bảo có nghĩ ra ra nãi nãi. Húc bảo lập tức gật đầu tưởng muốn ăn nãi bánh bánh, Diệp Kiều nghe vậy, liền rũi tay nhéo nhéo húc bảo khuôn mặt nhỏ. Phía trước bởi vì liễu thị thường xuyên sẽ muốn nhìn một chút húc bảo, liền lâu lâu liền đem húc bảo ôm đi chính mình trong viện ở một đêm, rốt cuộc là cách bối người thân, tầm thường dịp kiều sẽ không làm người đưa cho húc bảo nãi bánh ăn, nhưng liễu thị cũng không câu hắn, chỉ cần húc bảo há mồng muốn, liễu thị liền sẽ làm liêu bà tử đi làm. Liêu bà tử tay nghề cực hảo, hạnh sữa đặc làm tốt lắm, nãi bánh cũng làm đến hảo, đến bây giờ húc bảo đều nhớ kỹ. Diệp Kiều cấp hút bảo mặc tốt xiêm y sau liền rũi tay đem hắn bế lên tới, điên điên, nói, này liền mang ngươi đi tìm ra ra nãy nãi. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền nhìn về phía đang ngồi ở nơi đó thật lâu không nói gì kỳ vân. Lúc này kỳ nhị lang đang ở trong óc hồi tưởng ở nhà điểm điểm tích tích. Trước kia đãi ở một chỗ gặp thời chờ không cảm thấy, mãi cho đến rời đi trong nhà lúc sau mới có thể biết lúc trước liễu thị đối chính mình rốt cuộc có bao nhiêu che chở Hắn khi còn nhỏ bệnh nặng cả người nóng lên, là liễu thị ôm hắn liền đuổi mấy chục dặm đường núi đi tìm thầy chị bệnh hỏi dược. Sau lại ngay cả lang chung đều nói cứu không sống, cũng là liễu thị không biết ngày đêm thủ hắn, ngạnh sinh sinh từ sinh từ điểm mấu chốt thượng đem hắn túm trở về. Mỗi người đều nói đây là tình thương của mẹ vô tư, nhưng trên đời này chưa bao giờ có ai đối ai hảo là thiên kinh địa nghĩa. Kỳ nhị lang đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên liền cảm giác chính mình cánh tay bị người túm túm Ngẩn đầu, liền nhìn thấy ôm hút bảo Diệp Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn, rồi sau đó tiểu nhân sâm cười nói tướng công tưởng cái gì đâu. Kỳ Vân lắc đầu, không có việc gì. Diệp Kiều không như vậy nhiều cảm khái, chỉ lo cầm cử y cái ở Kỳ Vân trên người, nói, mặc tốt xiêm y, xuống xe. Kỳ nhị lang sừng suốt, sĩ vãng nhà mình kiều nương đều tăng cường chính mình, bên ngoài thiên lãnh thời điểm trước nay đều giúp hắn đem cử y mặc tốt, lúc này đãi ngộ đột nhiên giảm xuống làm kỳ vân có chút không thích ứng, chính là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy diệp kiều ôm húc bảo, một cái tay khác còn phải cho long phượng thai trục mũ, kỳ vân liền cái gì bên tâm tư đều không có. Tổng không làm cho diệp kiều chính mình vội, đương cha tự nhiên muốn hỗ trợ. Xe ngựa rốt cuộc là thiểu, một nhà năm khẩu hơn nữa tiểu tố liền ngồi mãn, cấp hoa hoa nhóm mặc quần áo sự tình liền phải cha mẹ động thủ. Kỳ vân Thỏ lại gần đem long phượng thai gắt gao bao lấy, chính mình phủ thêm cựu y liền phải xuống xe. Chờ hạ Diệp Kiều còn lại là lấy ra màu đen thỏ mau mũ khấu ở nam nhân trên đầu, lúc này mới cười nói thành. Tiểu tố nhìn mắt chỉ cảm thấy nhà mình nhị thiếu da này trang điểm cùng lúc trước giống nhau, đen thuyền một đoàn, mặt đều thấy không rõ lắm, có điểm muốn cười, nhưng là nàng nhịn xuống, chỉ lo tiểu tâm mà ôm long phượng thai đưa cho phía dưới rỗi tay mạc bà tử rồi sau đó nhảy xuống xe ngựa đỡ Diệp Kiều xuống dưới. Diệp Kiều nguyên bản là muốn ôm hốc bảo cùng nhau đi xuống, bất quá kỳ vân sợ nàng té nhào, liền đem hốc bảo nhận lấy. Tiểu béo đôn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kỳ vân xem, đãi rơi xuống cái kia lông xù xù kỳ vân trong lòng ngực sau, hắn mới mở miệng nói cha hảo hắc. Kỳ vân liếc húc bảo liếc mắt một cái, khó coi. Húc bảo vừa muốn nói chuyện, kỳ vân liền nhàn nhạt nói, đây là người nương mua. Húc bảo lập tức liên tục gật đầu, đẹp đẹp, nương mua khẳng định đẹp. Liền tính khó coi kia cũng là chính mình quá coi thường không ra trong đó chỗ tốt húc bảo phá lệ chắc chắn gật gật đầu Dùng một loại cảm khái ánh mắt nhìn nhà mình cha này một thân hắc Kỳ vân bình tĩnh ôm húc bảo xuống xe, phân phó thiết thử giữa hàng Chính mình còn lại là chuẩn bị mang theo thê nhi một đạo vào cửa Bất quá Diệp Kiều lại là đi trước tìm thạch đầu, muốn dẫn hắn một đạo đi Chính là không đợi Diệp Kiều đi qua đi, liền nhìn thấy thạch đầu dưới chân mềm nhũn mắt nhìn liền muốn té nhào Từ đồng thanh phong tay mắt lanh lẻ chạy tới cấp thạch đầu đương thịt lót, nhưng là thạch đầu vẫn là ngồi xuống trên mặt đất. Thạch đầu ăn mặc áo choàng là xanh sẫm sắc chính là ăn mặc xiêm y lại là nha màu trắng, này một ngã, xiêm y vạt áo lập tức có hai luồng màu đen dấu vết. Diệp Kiều vội vàng tiến lên đi đỡ, thạch đầu cũng đã chính mình đứng lên, trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Ngẩn đầu nhìn thấy Diệp Kiều, thạch đầu nói, nhị thầm thầm ta vừa rồi đọc sách thời gian dài, chân ma xuống dưới liền không đứng vững đương. Diệp Kiều cho hắn vỗ vỗ xiêm y, không đành lòng nói hắn, chỉ lo quay đầu đối với một bên hầu hạ Thanh Phong nói, về sao phải nhớ nhắc nhở nhà ngươi thiếu ra đọc sách khanh giờ biết không. Thanh Phong chặn lại nói, nhớ kỹ, nhị thiếu nãi nãi yên tâm. Thạch đầu cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhị thầm thầm ta cũng nhớ kỹ. Diệp Kiều cười cười, rưỡi tay muốn lôi kéo thạch đầu vào cửa. Thạch đầu lại ngẩn đầu mắt trông mong nhìn Diệp Kiều, nói nhị thầm thầm ta đi đổi thân xiêm y đi. Trên người nhiễm cho bụi tổng không hảo đi gặp trưởng bối. Diệp Kiều do dự một chút kỳ vân còn lại là đi tới, đối với thạch đầu nói, đã về nhà, không quy cùng nhiều như vậy, đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút chờ thu thập sẵn sàng tái kiến trưởng bối không muộn. Thạch đầu vội lên tiếng, rỗi tay kéo lên thanh phong vào cửa kỳ nhị một nhà còn lại là đi hướng sảnh ngoài. Bởi vì vừa mới thiết tử chạy về tới hỏi qua thất thuốc công sự tình, liễu thị liền biết kỳ vân phải về tới, lúc này liền ở phía trước thính chờ. Đãi bọn họ vào cửa kỳ vân liền lộ ra cái tê cười, muốn cùng mẫu thân trò chuyện. Ai biết liễu thị xem cũng chưa xem hắn, thẳng đến dịp kiều đi ôm chặt húc bảo, ở trong ngực điên điên cười nói, húc bảo béo không ít. Húc bảo đầu tiên là ngọt nhu nhu hô thanh, nãi nãi, rồi sau đó liền ôm liễu thị cổ không buông tay, hắn còn như phía trước ninh bảo nói hắn thịt nhiều phi không đứng dậy chuyện này, liền lầm bẩm húc bảo không mập húc bảo chỉ là trưởng thành. Liễu thị vừa nghe cười đến càng thêm vui mừng, liên thanh nói, đúng đúng ta hốc bảo không mập, chỉ là trường vóc dáng, làm nãi nãi nhìn một cái hốc bảo dài quá nhiều ít. húc bảo lập tức vui tươi hớn hở ngẩn cổ, tự hồ như vậy có thể làm chính mình có vẻ cao chút. Diệp Kiều còn lại là cười đối liễu thị nói, nương cha đâu. Liễu thị nghe vậy, nhìn về phía diệp kiều cười nói, thôn trang thượng có việc hắn ngày hôm qua liền đi, phía trước hạ thuyết thôn trang thượng sự tình cũng nhiều, ước chừng muốn ngày mai mới có thể trở về, nhưng thật ra đại lang nghe nói các ngươi về nhà sau liền trở về đuổi, đánh giá đợi chút cũng nên tới rồi. Kỳ vân liền nhân cơ hội đi phía trước đi rồi một bước đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Liễu thị đôi mắt lại nhìn về phía long phượng thai. Tùy nói một năm không lâu sau không ngắn, chính là tiểu hài tử biến hóa luôn là rất lớn, càng nhỏ hài tử càng là một hồi một cái dạng Liễu Thị liền trước đem húc bảo trả lại tới rồi kỳ vân trong lòng ngực trên mặt mang theo cười nhìn về phía long phượng thai, đây là Ninh bảo cùng như ý đi. Diệp Kiều gật gật đầu, Nguyễn Thanh nói, xuyên làm áo ngắn chính là Ninh bảo, hồng kẹp áo chính là như ý. Ninh bảo nhìn Liễu Thị, lại nhìn nhìn húc bảo, rồi sau đó ngoan ngoãn nói, nãi nãi. Một bên như ý nguyên bản bên trái cô Hữu mong, đối với cái này không có ấn tượng tân nhà ở chính mới mẻ Nghe xong ninh bảo nói, nàng liền lập tức đi theo xem qua đi, lộ ra cái sáng lạn cười thanh thúy giòn hô thanh nãi Chẳng sợ liền một chữ nhi cũng có thể hống đến liễu thị mặt mày hớn hở Hai kệ hoa hoa đúng là thú vị thời điểm, hơn nữa long phượng thai phá lệ ngoan ngoãn Chẳng sợ cũng không nhớ rõ liễu thị chính là Diệp Kiều làm cho bọn họ nhận người sau, bị liễu thị ôm khi cũng không xào không nháo, thả bọn họ mới vừa học được nói chuyện, cũng rất vui lòng nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ nghe tới phá lệ thú vị. Liễu thị hiếm là cái này, cũng hiếm là cái kia tổng cảm thấy hai cái hoa hoa như thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Như vậy bộ dáng nhưng thật ra làm đứng ở nơi đó kỳ vân có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hắn ở trên xe ngựa tình khiếp, đó là sợ liễu thị tưởng niệm làm hắn ái náy, nguyên bản nghĩ vào cửa tới liễu thị tất nhiên là muốn hỏi trước hắn, ai biết mấy cái hài từ thể diện so với chính mình lớn hơn rất nhiều, kỳ vân nghĩ sự tình đều không có phát sinh, thậm chí liễu thị cũng chưa quá phản ứng hắn. Nhưng này không chỉ có không cho kỳ vân ăn vị, ngược lại làm hắn trong lòng thoải mái không ít. Chẳng sợ gần một năm không thấy, liễu thị đó là như vậy rõ ràng đối đãi bọn họ chưa bao giờ biến quá. Kỳ vân liền cười cử y cùng ngũ đưa cho thiết tử cùng dịp kiều cùng nhau thò lại gần bồi liễu thị đậu hài tử, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thạch đầu lại không có đi theo tới tìm liễu thị, mà là chuẩn bị đi trước đem đồ vật thu thập hào, lại đi bái kiến trưởng bối. Đặc biệt là phương thị thạch đầu rốt cuộc là cái hài tử, rời nhà lâu ngày nhất tưởng niệm đó là mẫu thân, nhưng hiện tại lại không thể trực tiếp đi. Đầu xe mệt nhọc trên người khó tránh khỏi lôi thôi, hơn nữa vừa rồi xuống xe khi thạch đầu không cẩn thận té ngã một cái, siêm y ô tổng muốn đổi thân sạch sẽ mới hảo đi tìm phương thị, bằng không làm nàng nhìn thấy chính mình này một thân ngã dơ chỉ sợ là muốn đau lòng. Thành phong vẫn luôn không nói chuyện, đi theo thạch đầu vào cửa, rồi sau đó ngoan ngoãn đi từ trong giương đem đổi siêm y tìm ra, đưa cho bình phong mặt sau thạch đầu, sau đó liền thành thành thật thật đãi ở bên ngoài, đôi mắt nhìn nhìn thạch đầu phòng. Bởi vì thạch đầu đã đầy 7 tuổi, nên từ kỳ chiêu cùng phương thị trong viện dọn ra tới, trong nhà đã cho hắn bố trí cây đơn độc tiểu viện tử, bên trong bài trí đều là từ thạch đầu nguyên bản trong phòng dịch lại đây. Nhưng này đó Thanh Phong đều cảm thấy xa lạ, bởi vì Thanh Phong là kỳ gia ở kinh thành bên trong từ mẹ mình trong tay mua tới hạ nhân, trước kia là chưa từng đã tới kỳ gia nhà cũ, vừa rồi nếu không phải thạch đầu lôi kéo hắn, chỉ sợ Thanh Phong chính mình đều có thể lạc đường. Cho dù Thanh Phong biết quá xong năm nhà mình thiếu ra vẫn là phải về đến kinh thành đọc sách chính là nếu hắn hiện tại là thạch đầu thư đồng, như vậy các mặt hắn đều phải giúp thạch đầu suy xét chu toàn. Vì thế ở thạch đầu còn thay quần áo thời điểm Thanh Phong đã bắt đầu mở ra cái dương bắt đầu giúp thạch đầu thu thập đồ vật. Đãi thạch đầu thay đổi thân sạch sẽ siêm y đi ra bình phong, liền nhìn thấy Thanh Phong chính bận rộn cái dương đã không hai cái, so vừa mới hợp quy tắc không ít chỉ là trên bàn nhiều một cái hộp. Thạch đầu không khỏi hỏi Thanh Phong, đây là cái gì? Thanh Phong đang ở hướng trong ngăn thủ phóng siêm y, nghe được động tĩnh, vội vàng chạy chậm lại đây, nhìn nhìn hộp sau nói, này không phải ta phóng tới trong dương đầu, bất quá nhìn mặt trên có người dán tin, liền không có mở ra. Thạch đầu chớp chớp mắt nghĩ ước chừng là nhị thẩm thẩm làm người cấp chính mình chuẩn bị, liền không chuẩn bị xem, xoay người muốn đi thu thập một chút chính mình dương đựng sách. Rồi sau đó liền nghe rõ phong thanh âm lại vang lên tới tiểu nhân biết chữ không nhiều lắm Chỉ nhận được mặt trên có cái ngô tự nghĩ có thể là ngô thiếu ra đồ vật Không đợi thanh phong nói xong thạch đầu cũng đã nhanh chóng xoay người Chạy về tới rồi trước bàn rỗi tay thật cẩn thận đem hộp mặt trên tin lấy gỡ xuống Quả nhiên nhìn thấy kia phía trên có cái ngô tự Đãi mở ra lấy ra giấy viết thư phía trên là ngô diệu nhi quyên thú tự Đại khai ý tứ là trong lòng cảm nhớ thạch đầu đối nàng bảo hộ quan tâm Liền tìm mấy quyền thư đưa hắn, lại mua một bao điểm tâm làm thạch đầu mang ở trên đường ăn. Sở dĩ không có giáp mặt đưa, là bởi vì ngô rượu Nhi rốt cuộc là nữ hoa Nhi, ra mặt mỏng, nói không nên lời, chỉ lo tìm cơ hội đem đồ vật nhét vào thạch đầu trong dương đi sự Thạch đầu lại có loại kinh hì cảm cười tùm tỉm mở ra hộp đem bên trong thư cùng điểm tâm đều đem ra. Điểm tâm là bánh in, cất xử nửa năm không xấu, bất quá là hơn 10 ngày thời gian. Hiện giờ tự nhiên vẫn là mới mẻ, thạch đầu xé xuống một mảnh phóng tới trong miệng vẫn như cũ là thương ngột mềm mại. Nhấp trong miệng bánh in, thạch đầu không khỏi nói, ngô huynh đệ đãi ta là thật sự hảo, cái này ta muốn bắt cấp nương nếm thử. Thanh phong đi theo gật đầu, ngô công tử đãi thiếu ra tự nhiên là cực hảo, giống như là suy nghĩ nửa ngày, thanh phong mới nghẹn ra tới một câu, như là thân huynh đệ dường như... Nghe xong lời này, thạch đầu lập tức nói, người nói đúng, chờ lần sau nhìn thấy ta nhất định phải cùng ngô huynh đệ nhắc lên, bái cá biệt tử cũng hảo. Thành phong vội nói, thiếu ra nói rất đúng. Lúc này cũng thu thập sẵn sàng, thạch đầu đi trước liễu thị trong viện tự nhiên là bị liễu thị lưu lại hảo một trận quan tâm. Liễu thị là nhớ mong nhị lang kia ba cái hài tử, nhưng nàng cũng đồng dạng nhớ thạch đầu. Ở liễu thị trong lòng. Này người một nhà kiên kỵ nhất chính là bất công, chẳng sợ mỗi người tâm nhãn đều là thiên, nhưng là biểu hiện ra ngoài cũng cần thiết nếu là xử lý sự việc không bằng mới hảo Nếu phải làm chủ mẫu, có một số việc cần thiết phải nhớ ở trong lòng không thể quên mất Thạch đầu rốt cuộc là liễu thị nhìn trường lên, liễu thị tự nhiên đau hắn, lưu chữ nói hảo một thời gian lời nói mới thả chảy Gặp qua tổ mẫu thạch đầu liền nghĩ chạy nhanh đi nhìn phương thị, bất quá ở đi phương thị sân thời điểm thạch đầu nhìn thấy đồng dạng chuẩn bị đi gặp phương thị Diệp Kiều. Lúc này Diệp Kiều cũng thay đổi siêm y, nhìn cùng vừa mới hết sức bất đồng. Bởi vì ở kinh thành mỗi người đều là hoa phục mỹ váy, Diệp Kiều cũng không ngoại lệ, mỗi kiện siêm y đều phá lệ tinh xảo, mỗi cái chi tiết đều cực kỳ khảo cứu, không chỉ là vì xinh đẹp cũng là vì bưng thân phận. Rốt cuộc chủ ngẫu trang điểm hào cũng là trong phù thể diện Chỉ là này đó siêm y đẹp thì đẹp đó, lại các có các khó xuyên, không phải muốn bọc nơi này chính là muốn thúc nơi đó, Diệp Kiều mỗi lần mặc quần áo đều phải tiêu tốn một phen thời điểm. Hiện tại nếu trở về nhà, Diệp Kiều liền không có như vậy nhiều cố kỷ, nhảy ra trước kia váy áo cái gì thoải mái xuyên cái gì, dù cho không coi là tinh mỹ, lại tự tại nhiều. Lúc này Diệp Kiều trình ôm Như Ý, tiểu tố ôm ninh bảo, đã nhìn thấy thạch đầu chủ tớ, Diệp Kiều còn không có mở miệng, Như Ý liền trước vẫy vẫy tay, cười ha hả nói, thạch đầu ca ca. Thạch đầu cùng Như Ý tự nhiên là quen biết, lập tức cũng có tươi cười, đi qua đi nhéo nhéo Như Ý tay nhỏ, Nguyễn Thanh nói, Như Ý muội muội Diệp Kiều liền cùng thạch đầu một đạo đi, nhìn nhìn Thanh Phong dẫn theo rổ, có chút tò mò, đây là mang theo cái gì? Thạch đầu trả lời, ngô huynh đệ đưa ta bánh in, ăn ngon thật sự, ta tưởng cầm đi khắp nương. Diệp Kiều không khỏi cười rộ lên, nói thạch đầu còn nhớ cấp tẩu tẩu mang lễ Phật thật tốt, thanh âm dừng một chút, Diệp Kiều nói, vừa lúc đợi chút thạch đầu cũng có lễ vật đi, chúng ta đi nhìn. Lời này nói thạch đầu như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ lắm bạch. Chờ đi vào phương thị nhà ở, nhìn thấy cái kia ở trong nôi ngủ đến an an ồn ồn tiểu oa nhi khi thạch đầu mới hiểu được Diệp Kiều ý thứ. Tiểu Thiếu niên sững sờ ở cửa, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nôi nhìn một lát mới nhìn về phía Phương thị, do dự một chút hỏi, nhưng Hải Nhi đã trở lại đây là đệ đệ vẫn là muội muội. Phương thị sừng sốt quay đầu nhìn Diệp Kiều, Diệp Kiều liền nói, không nói với hắn, sợ nhiễu hắn đọc sách tâm tư. Thạch Đầu đã đặng đặng đang chạy tới nôi bên cạnh thăm dò qua đi nhìn, sau đó nói, là muội muội. Tiểu Oa Nhi Mũ là phấn phấn, như ý muội muội cũng có loại này mũ. Thạch đầu cảm thấy chính mình ở phân chia nam nữ sự tình thượng phá lệ thông tuệ cơ chí. Phương thị liền cười qua đi, đối với thạch đầu nhỏ giọng giới thiệu hắn ruột thịt muội muội nguyệt nhi tiểu nguyệt nhi cũng thực nề tình ngắp một cái tỉnh lại cũng không có ẩm ý, chỉ là mờ to đen lúng liếng đôi mắt tà hiểu xem còn cười một chút chọc đến thạch đầu đại khi cũng không dám xuyễn, chỉ dám đi theo cười. Hiện giờ chính mình cũng có muội muội thạch đầu phá lệ hưng phấn. Tiếc rằng húc bảo không có tới, bằng không thạch đầu tất nhiên là muốn cùng húc bảo khoe ra một chút. Long phượng thai cũng muốn nhìn muội muội Diệp Kiều liền làm mạc bà tử cùng tiểu tố một người ôm một cái bồi bọn họ, mà Diệp Kiều chính mình còn lại là cùng phương thị cùng đi giường niệm ngồi. Mới vừa ngồi xuống hạ, tiểu nhân xâm liền nhẹ nắm ở phương thị thủ đoạn cảm giác được nàng thân mình không ngại, liền cười nói tẩu tẩu nhìn khí sắc hảo thật sự. Phương Thị vừa nghe, liền nhìn về phía Diệp Kiều trên mặt thần sắc có chút phức tạp chính là muốn ở trên giường nằm hơn 40 thiên xương cốt đều nằm tô. Diệp Kiều vừa nghe, liền nhớ tới chính mình lúc trước sinh xong Hải Nhi sau, bị Liễu Thị Ấn làm gần một tháng rưỡi ở cử thâm chấp nhận gật gật đầu. Rồi sau đó Diệp Kiều chuẩn bị cùng Phương Thị ôn chuyện lại nghe Phương Thị nói thẩm đại cô nương sự tình ta nghe nói, để mỗi người đừng để trong lòng kia người nhà vốn chính là cái không biết xấu hổ, về sau các ngươi đối nhà bọn họ nên thế nào liền thế nào. Diệp Kiều nghe vậy sừng sốt, chỉ cảm thấy thẩm đại cô nương tên này quen tai, lại có chút nhớ không dậy nổi. Nhưng thật ra tiểu tố cơ linh, nghe xong lời này quay đầu lại đề ra câu, nhị thiếu nãi nãi, đó là cái kia ở trên phố muốn cường mua ngô ra lão ông đồ vật. Diệp Kiều lúc này mới nhớ lại, có cái mở đầu còn lại là có thể nghĩ tới, Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Phương Thị, rốt cuộc thẩm ra là Phương Thị tẩu tẩu tóm lại là có một tầng quan hệ. Phương Thị tuy rằng làm người buồn xìn chút, nhưng là xem đến phá lệ thông thấu, liền nói Kiều Nương không cần xem ta, không ngại sự, những người đó tự làm tự chịu, đoạn cái sạch sẽ mới hảo. Càng khó nghe nói Phương Thị chưa nói, nhưng nàng trong lòng đã khí hảo một thời gian. Phương gia đại lang đem sở hữu tiền bạc đều cho thẩm đại cô nương, trông cậy vào chính là thẩm đại cô nương có thể vào cung được sùng ái, dùng để dìu dắt chính mình. Chính là này đó tiền cấp đi ra ngoài về sau, thẩm đại cô nương giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Thẩm gia hiện tại một lòng một già cảm thấy nhà mình nữ nhi về sau có đại tiền đồ, phá lệ đắc ý ở phương thị xem ra bực này hoa trong gương, chăng trong nước sự tình tất nhiên không đến lâu dài. Nhưng rốt cuộc là cách một tầng, thẩm ra như thế nào cùng Phương Thị không quan hệ, thậm chí Phương Đại Lang muốn như thế nào Phương Thị cũng chưa lập trường đi nói. Cố tình Phương Đại Lang đưa ra đi những cái đó bạc bên trong có không ít là tìm Phương Phụ muốn tới, Phương Phụ là tú tài, chính là khảo cả đời cũng chưa có thể trúng cử, đó là không có viên chức nói là thư hương dòng dõi, kỳ thật làm việc cũng chính là phòng thu chi, kết quả nửa đời người vất vả tích khóc tiền đều làm nghi tử chết đi vào. Nếu không phải Phương thị nghe nói phương phụ bệnh nặng đều không đi trị liệu, chỉ sợ còn phải bị chẳng hay biết gì đâu. Nguyên bản nữ nhi xuất giá sau cùng nhà mẹ đẻ liên hệ liền không có như vậy trọng, Phương đại lang ra sự cũng không về nàng quản, nhưng là hiện giờ nàng ca ca Phương đại lang bất hiếu tẩu tẩu thẩm thị giảo gia tinh, Phương thị liền tìm người đi coi chừng phương phụ phương mẫu, quay đầu khiến cho Kỳ Chiêu cùng Phương đại lang một nhà hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Lúc này Phương Thị đã quyết tâm cùng Phương Đại Lang cùng thẩm gia đoạn tuyệt lui tới tự nhiên không vui làm thẩm gia nháo xảy ra chuyện tới ảnh hưởng kỳ ra hai huynh đệ cảm tình, lúc này mới tìm cơ hội cùng Diệp Kiều nhắc lên. Diệp Kiều nghe nàng nói những việc này như thời điểm cầm trên bàn khay đan bên trong sợi tơ đánh tua, đãi Phương Thị nói xong, Diệp Kiều lúc này mới nhìn Phương Thị nói kỳ thật thẩm đại cô nương như thế nào ta cũng không biết. Những lời này là Diệp Kiều thiệt tình lời nói, nàng cuối cùng một lần nhìn thấy thẩm đại cô nương kia đã là cái đen nhánh người, Diệp Kiều căn bản liền không nhớ tới ai là ai tự nhiên không nhớ được. Chỉ là lần trước mạnh hoàng hậu sản từ sự tình làm Diệp Kiều nhận định hoàng cung không phải hào chỗ ngồi, đi vào liền không hào ra tới. Phương thị vốn là không phải thật sự lo lắng thẩm đại cô nương, lúc này cũng cầm thuyến lại đây đánh tua, thanh âm hiển nhiên mang theo khí, không đáng ngại, tốt xấu đều là nàng chính mình thuyền lộ ta khuyên quá, khuyên không trở lại từ nàng đi thôi. Người này chính là có bao nhiêu đại bụng liền ăn nhiều ít cơm, chống được đói tới rồi đều là tai họa, bò đến càng cao rơi càng tàn nhẫn. Nếu là thẩm đại cô nương như vậy đình chỉ nhưng thật ra chuyện tốt, loại này tính nết người một khi đắc thế mới là tai ương, hành kém bước sai chính là liên lụy mãn môn. Phương thị trên tay động tác hơi đốn, nghĩ quay đầu lại muốn cùng kỳ chiêu nhấc lên, về sau trăm triệu không thể lui tới. Rốt cuộc đây là phương thị nhà mẹ đẻ sự, Diệp Kiều cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói nhớ kỹ quay đầu lại cùng kỳ vân nhấc lên, rồi sau đó chị em dâu hai cái liền không hề nói những cái đó suốt ruột một mặt nhìn bên kia bọn nhỏ một mặt đánh tua, không khí hảo thật sự. Lại nói tiếp hiện giờ Diệp Kiều tua đánh đã không tồi, phương thị cũng là cái khéo tay, hai người tua đều nên là có thể gặp người mới đúng. Chính là các nàng đều phân ra không ít tâm tư nói chuyện phiếm còn muốn thường thường coi một chút mấy cái hoa hoa, liền không có như vậy hết sức chuyên chú Chờ đánh hảo tua, hai người dơ lên nhìn một cái, liền phát hiện tua đều đánh hoai. Đẹp thua đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng các nàng nói này hai cái chính là các có các khó coi. Chị em dâu hai cái liếc nhau, ăn ý lựa chọn từng người đem tua nhét vào trong lòng ngực lượt quá không đề cập tới. Đãi Nguyệt Nhi tới rồi huy nãi canh giờ, Diệp Kiều liền mang theo bọn nhỏ rời đi, Phương Thị để lại Thạch Đầu tinh tế hỏi Thạch Đầu việc học thấy Thạch Đầu tiến bộ không ít Lại nghe Thạch Đầu nói Kỳ Vân thường thường khảo dạy hắn công khóa khi Phương Thị trong lòng phá lệ cảm kích nhà mình nhị đệ cùng nhị đệ muội Chờ Thạch Đầu trở về đọc sách Phương Thị liền ngồi ở trên giường tính toán như thế nào hào hào cảm ơn Kỳ nhị một nhà Lúc này Kỳ chiêu vào cửa Kỳ chiêu kỳ thật sớm liền đã trở lại, chỉ là hắn vẫn luôn cùng kỳ vân nói chuyện, chờ đến lúc trời chạm vạng mới dẫn theo hộp đồ ăn về phòng. Kỳ ra đại lang trên mặt mang theo cười, đi trước nhìn nhìn nhà mình tiểu nữ nhi, sau đó liền bỏ qua suy nghĩ muốn thân thân phương thị. Phương thị lại đẩy đẩy hắn, nói ta có việc nhi cùng ngươi nói. Nếu là thẩm ra sự ta mới vừa đã cùng nhị để nói qua yên tâm, bọn họ sẽ không gây trở ngại nhị để. Kỳ chiêu nói. Đem dẫn theo hộp đồ ăn lực đến giường trên bàn, đem bên trong nóng hầm hợp thịt băm cháo bưng ra tới. Phương Thị vốn là thích ăn, chỉ là trước kia vì thon thả chút không dám ăn nhiều, hiện giờ cho dù là vì Nguyệt Nhi cũng muốn hảo hảo ăn cái gì, liền lấy qua cây muỗng, đôi mắt còn lại là nhìn Kỳ Chiêu nói, chỉ cần không nhẫu các ngươi huynh đệ chi tình liền hảo. Kỳ Chiêu nhân cơ hội ở Phương Thị trên mặt hôn một cái. Sau đó ở phương thị rũi tay chụp hắn phía trước hướng bên cạnh né tránh, trong miệng trả lời yên tâm đi, nhị để trong lòng đều có chương trình. Phương thị chừng mắt nhìn hắn lếp mắt một cái, rồi sau đó liền đi ăn cháo. Nhưng nàng một cúi đầu, nguyên bản đặt ở trong lòng ngực tua liền rớt ra tới. Phương thị vội vàng muốn đem cái này xấu đồ vật cầm lấy tới tàng hảo kỳ chiêu dành trước một bước cầm lấy tới, hỏi, đây là nương từ cho ta. Phương thị tưởng nói không phải, nhưng là kỳ chiêu đã đắc ý treo ở trên eo, nói cái gì cũng không hủy đi tới, luôn mồm chỉ nói, nương tử làm chính là tốt. Cái này làm cho phương thị lại tức lại cười, chỉ cảm thấy nhà mình tướng công tử con nữ nhi sau tính tình cũng hoạt bát, lúc này phương thị thật sự là lấy hắn không có cách cũng liền từ hắn đi. Chờ tới rồi ngày hôm sau, toàn ra cùng nhau ăn cơm chưa lạc, phương thị nhìn đến kỳ vân trên eo cũng treo lên oai tour, nghĩ đến đó là ngày hôm qua dịp kiểu đánh cái kia. Phương Thị cùng Diệp Kiều liếc nhau, lại ăn ý sai khai. Liền ở mờ tiệc thời điểm có gã sai vặt lại đây nói, bên ngoài có người ẩm ý muốn gặp lão già. Lúc này kỳ phụ còn không có trở về kỳ vân cũng không mở miệng chỉ lo nhìn về phía kỳ chiêu. Kỳ chiêu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, hiện giờ này kỳ ra chung quanh đều là kỳ ra chính mình tá điền Kỳ nhị lang về nhà sự tình cũng không có lan truyền đi ra ngoài Tổng sẽ không nhanh như vậy liền có khách nhân tới cửa mới là Rồi sau đó kỳ đại lang liền hỏi nói có hay không hỏi rõ ràng là người phương nào Gã sai vặt vội nói, hỏi thanh nói là lão ra thất thức chương 182, lời này vừa nói ra, kỳ chiêu vi lăng, liễu thị nhú mày, chỉ có kỳ vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Người khác có lẽ không biết nhưng là kỳ vân rất rõ ràng thất thuốc công này tới mục đích vì sao Rốt cuộc hắn làm thiết tử làm như vậy nhiều sự tình Chi châu đại nhân biết thất thuốc công cùng chính mình không có liên hệ Sau tất nhiên sẽ không thờ ơ, tính tính toán Ngày này một đêm cũng đủ làm chi châu đại nhân làm ra phản ứng Chỉ là kỳ vân cũng không có nói rõ Mà là đối với kỳ chiêu cùng liễu thị nói Nương, đại ca ăn cơm trước Kỳ chiêu lại không có một lần nữa cầm lấy chiếc đũa thấp giọng nói Người tới không có ý tốt tổng muốn đi hỏi một chút hắn muốn làm cái gì mới là, rồi sau đó kỳ chiêu nhìn nhìn liễu thị, nói ta đi nhìn một cái. Còn không đợi kỳ chiêu đứng dậy, kỳ vân liền rũi tay đem hắn ngăn cản xuống dưới, đại ca đừng vội, nếu biết hắn người tới không có ý tốt liền không cần phải gấp gáp làm cái gì tả hiểu phụ cận ở đều là người trong nhà, phiên không ra cái gì sóng to. Liễu thị xoay truyền Phật Châu, nàng xưa nay biết kỳ vân tính tình, liền hỏi nói, nhị lang, người biết hắn vì sao mà đến. Kỳ vân gật gật đầu, biết, liễu thị hơi hơi nhứng mày, nàng cũng không có dò hỏi chi tiết mà là lại hỏi, người có thể để cho hắn rời đi. Kỳ vân lại gật đầu, có thể, đường nương luôn là nhất hiểu biết nhà mình hài tử, nhị lang chỉ cần nói liền có nắm chắc. Liễu thị có tươi cười, nàng ý bảo kỳ chiêu ngồi xong, rồi sau đó cũng không hề để thất thúc công ngược lại cùng phương thị thảo luận khởi kỳ chiêu mang theo cái kia tua là như thế nào biên ra tới. Nguyên bản phương thị đối với thất thuốc công rốt cuộc làm chuyện gì có chút tò mò kết quả liễu thị như vậy vừa hỏi, phương thị lập tức không có bên tâm tư, chỉ nghĩ như thế nào giải thích cái kia xấu thua ngọn nguồn. Diệp Kiều còn lại là vẫn luôn chuyên chú đang ăn cơm tiểu nhân xâm làm người tới nay, nhất kiên trì chính là đối với Mỹ thực theo đuổi. Trong nhà cơm tự hồ so địa phương khác đều hương một ít, Diệp Kiều cũng không rõ trong đó đạo lý. Kỳ vân cười nhanh nhanh dịp kiều gắp một chiếc đũa măng, rồi sau đó liền kêu lên thiết tử, dặn dò vài câu sau thiết tử gật gật đầu, xoay người chạy chậm rời đi. Hắn là từ cửa hông đi cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, giờ phút này đang ở kỳ phủ ngoài cửa lớn thất thuốc công cũng không có phát hiện. Lúc này thất thuốc công chỉ cảm thấy lỗ tai đều ở ong ong vang, bên sự tình gì đều nhớ không nổi, chỉ lo chính mình ngồi ở trong xe ngựa vận khí. Nguyên bản thất thuốc công là không nghĩ tới, nhưng là kỳ ra đem sự tình làm được quá tuyệt buộc hắn không thể không tới. Ngày hôm qua thất thuốc công một nhà vẫn là người trước hiền hách, đã có thể ở hôm nay sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng thời điểm châu phủ trong nha môn người tới đem hắn hai cái tôn nhi cấp chói đi rồi. Lần này biến cố thực sự là làm người chờ tay không kịp thất thuốc công là biết hai cái tôn tử không biết cố gắng, đặc biệt là có kỳ ra bên kia tam huynh đệ làm đối lập càng thêm có vẻ nhà hắn này mấy cái hỗn không tiếc cái đỉnh cái không tiền đồ. Phóng ngựa đả thương người, bên đường đánh người, cuối cùng còn đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Tùy tiện lấy ra giống nhau tới đều đủ xung quân. Phía trước thất thuốc công là dựa vào nửa che nửa lộ lợi dụng kỳ ra thể diện mới đem hai đứa nhỏ bảo ra tới, còn không đắc ý bao lâu cư nhiên lại bị bắt trở về Nhưng là lại không biết cố gắng cũng là chính mình hài từ thất thuốc công tổng không thể buông tay mặc kệ. Cho nên hắn liều mạng mặt già đi châu phủ nha muôn hỏi, chỉ hỏi đến kỳ ra đi qua người, bên liền hỏi không ra. Thất thuốc công nơi nào còn có đoán không được. Tất nhiên là kỳ ra người biết chính mình ở bên ngoài nương bọn họ danh hào rêu dao lúc này mới cùng chính mình xé rách ra mặt. Một khi đã như vậy, thất thuốc công cũng không có đường lui, chỉ có thể lại đây ngẫm lại biện pháp. Tới liền đối với này đóng cửa kỳ ra đại môn không nói gì, đợi gần một canh giờ cũng không ai tới đón, thất thuốc không đó là càng nghĩ càng giận. Người thường thường ở xảy ra chuyện về sau rất ít cân nhắc chính mình sai lầm, chỉ biết bắt lấy người khác sai lầm không bỏ. Nguyên bản chuyện này là nhà hắn không đúng, kỳ ra chẳng qua là nói lời nói thật phủi sạch quan hệ mà thôi, chính là ở thất thúc không xem ra, đây là không màng cuối cùng tình cảm, đem hai bên thật vất vả hòa hoãn quan hệ hướng tử lộ mặt trên đi bước. Tốt xấu hắn cũng là kỳ ra người trưởng bối Như vậy làm khó dễ thực sự bất hiếu Tựa hồ là cấp chính mình tìm hảo lý do Thất thuốc công lại có tự tin Liền liêu xe ngựa mảnh Đối với bên ngoài nói Bọn họ còn không mở cửa Còn không có thái gia Muốn hay không ta lại đi kêu kêu cửa Không cần Thất thuốc công rốt cuộc là sống như vậy Một đống tuổi cũng có thể đoán ra một ích kỳ gia tâm tư Nhà hắn đây là khiến người bắt ta ngoan Tôn giữa lưng hư Chốn tránh không thấy ta Người đi kêu cũng sẽ không có hồi âm Thấy bên ngoài người vẻ mặt sốt ruột thất thuốc công lại là ngăn chặn hỏa khí, làm ra khí định thần nhàn tư thế cầm quải trượng ở xe dư gõ gõ. trầm trọng tiếng vang làm bên ngoài mọi người an tĩnh không ít, liền nghe thất thuốc công nói, ấn ta phía trước đã nói với các ngươi nói, qua đi nháo, nháo đại chút. Lời này vừa nói ra. Nguyên bản còn vẻ mặt nôn nóng người trên mặt xuất hiện một chút do dự có cái xuyên áo xanh người trẻ tuổi đi lên trước tới, nói thái ra, này kỳ ra có ngự thứ kim biển, lần trước chúng ta đều là nhìn thấy, hiện tại đi có thể được không? Thất thuốc công cũng nghĩ đến kia khối chí hành cao khiết tấm biển, lúc ấy hắn đó là bị kia khối biển cấp đuổi ra tới. Nhưng thực mau thất thúc công lại có dũng khí yên tâm kia khối tấm biển không phải cấp kỳ ra, mà là cấp kỳ nhỉ, hắn đi kinh thành thời điểm đã đem kim biển mang đi. Huống hồ nhà hắn tam lang hiện giờ liền ở kinh thành làm quan, nếu là nháo ra ra Trạch không yên, bất hiếu tôn trưởng thanh danh tới, chỉ sợ kỳ tam cũng đừng nghĩ an ổn, chỉ lo đi nháo, bọn họ so với chúng ta sợ đến nhiều. Áo xanh nam tử vẫn là có chút trần chờ nhưng nhà hắn nhị lang không phải cái dễ đối phó nhân vật. Nói lên cái này thất thúc công càng thêm có nắm chắc đi kinh thành có mấy cái vui trở về. Phía trước trung thu kỳ nhị một nhà cũng chưa hồi, nghĩ đến là ở kinh thành an ổn, dễ dàng sẽ không rời đi, xa thủy khó hiểu gần hòa, không ngại sự. Lời này nghe tới là rất có đạo lý, áo xanh nam tử liền thối lui đến một bên, mang lên vài người, chạy tới kỳ ra trước đại môn ẩm ý lên. Nếu là hướng lớn nháo tự nhiên là muốn chiếm cái thanh cao ồn ào cũng chính là kỳ gia bất hiếu Mục vô tôn ti, linh tinh nói, nguyên bản nghĩ có thể tiếp đón tới phụ cận bá tánh nhìn một cái nhìn xem Chính là chung quanh đều là kỳ gia tá điền hoặc là thủ công ai dám ra tới xem chủ nhân thị phi Mặc cho bọn họ như thế nào lăn lộn đều không người vây xem Cuối cùng đảo như là chính mình diễn cấp chính mình nhìn Tuy nói là nhất bang nam tử chính là nam nhân nháo lên có thể so nữ nhân phiền nhiều, liền tính là cách thật xa Diệp Kiều đều có thể nghe thấy. Đem cửa đóng lại, chứ có làm bên ngoài động tĩnh xảo đến bọn nhỏ. Diệp Kiều đem ngủ rồi cái nhự ý thả lại đến trên giường, cho nàng giấu hảo chăn, rồi sau đó đối với tiểu tố dặn dò hai câu sau liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Đãi trở về chính mình nhà ở, Diệp Kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính cầm bút lông đứng ở ghế trên viết tự húc bảo. Bởi vì quê quán cũng không có chuẩn bị cấp húc bảo lớn như vậy điểm hài từ viết tự dùng bàn ghế, chế tạo gấp gáp cũng không kịp, kỳ vân liền dọn cái hoa khúc lê 4 xuất đầu quan mũ ghế tới, ghế dựa chỗ tựa lưng cùng tay vịn đều vây quanh đệm mềm, làm hốc bảo đứng ở phía trên tập viết. Lúc này nhìn thấy Diệp Kiều vào cửa, húc bảo chỉ là nâng nâng đầu, lại không nói chuyện. Điều ra hỏa trong lòng là phá lệ muốn làm mẫu thân đau đau chính mình, chính là hắn từ nhỏ đi theo Phùng Tú Tài học thư tập viết, Phùng Tú Tài đối hắn quản giáo rất là nghiêm khắc này chẳng phân biệt tâm đó là trong đó nhất ngấu chốt. Đọc sách tập viết muốn đó là tĩnh tâm chuyên chú Phùng Tú Tài đem húc bảo giáo thực hào. Húc bảo tuy rằng tính tình đơn thuần chút, Rốt cuộc là chấp nhất, rất nghe lời. Lại cầm bút đem này một thiên viết xong tiểu ra hỏa mới lực hạ bút lông, xoa xoa thủ đoạn đối với Diệp Kiều vươn tay, thanh âm mềm mại, ngưng ôm một cái. Diệp Kiều nhất khiêng không được đó là bị nhà mình hài từ loại này thanh âm, nghe được nhân tâm điểm mấu chốt đều là ngọt. Vội vàng qua đi đem húc bảo ôm vào trong lòng ngực, ngồi vào ghế trên, làm húc bảo ngồi ở chính mình trong lòng ngực, dịp kiều rũi tay cấp húc bảo xoa tiểu thịt tay, đôi mắt lại nhìn về phía một bên đang xem sổ sách Kỳ Vân, nói tướng công, này đều phải ăn tết húc bảo cũng nên khoan khoái chút. Kỳ Vân muốn nói chuyện, húc bảo lại trước mở miệng nói ta không mệt. Diệp Kiều vừa nghe lời này liền xoa xoa nhà mình như từ tiểu béo khuôn mặt kỳ vân còn lại là nói, hắn viết đều là rời đi khi phùng tiên sinh bố trí công khóa, một ngày hai thiên không tính nhiều, chứ có ngăn đón hắn. Tiểu nhân xâm ôm húc bảo, có chút đau lòng, nói, hắn còn nhỏ đâu. Kỳ vân thần sắc nhàn nhạt đây là phùng tiên sinh vì hắn hảo, làm hắn một ngày viết hai thiên nếu là không bố trí cái này, chỉ sợ đứa nhỏ này có thể từ ban ngày viết đến buổi tối. Diệp Kiều Đổi thành bên hài tử, lời này tất nhiên không phải thật sự chính là Diệp Kiều nhìn nhà mình húc bảo tròn vo đôi mắt lại nghĩ đến hắn bình thường tay không thích cuốn bộ dáng không tự giác gật gật đầu. Húc bảo là thật sự có thể đem chính mình đặt ở sách vờ không ra đi. Hiểu ra hòa còn lại là từ Diệp Kiều cấp chính mình xoa tay, cười ha hả hỏi, nương ta muốn đi tìm nãi nãi. Diệp Kiều cúi đầu xem hắn chọc thùng húc bảo tâm tư, ngươi là đói bụng đi. Đi liễu thị nơi đó đó là ăn, rõ ràng ở nhà không tham ăn húc bảo tới rồi liễu thị nơi đó miệng liền không ngừng. Húc bảo thực sức khoát gật đầu, sau đó liền bổ nhào vào Diệp Kiều trong lòng ngực Nguyễn Thanh lầm bẩm làm húc bảo đi, nãy nãi khẳng định cũng thường húc bảo. Diệp Kiều sờ sờ hắn phát đỉnh, liền nói, ngươi trước ngủ chưa tình ngủ nương mang ngươi đi. Ai, húc bảo lưu loát lên tiếng, ngoan ngoãn từ Diệp Kiều đem chính mình ôm đến trên giường đi. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, vừa rồi viết tự tuy rằng hắn trong lòng thoải mái, nhưng cánh tay chân đều có chút miệt, không bao lâu liền ngủ rồi. Diệp kiều hợp nội thất môn, đi ra ngoài làm được kỳ vân bên cạnh liền nhìn đến kỳ nhị lang đã cho nàng khen ngược một chén trà nóng. Lấy lại đây đặt ở trên tay ấm, diệp kiều mơ hồ còn có thể nghe được bên ngoài lại nhải cao uống tiếng động, không khỏi nói tướng công, bên ngoài cũng quá mức ẩm ý chút. Kỳ vân lấy qua điểm tâm mâm Đem bên trong xa bánh hướng Diệp Kiều trước mặt đẩy đầy, đầy nhàn nhạt, nhạt nói, khiến cho bọn họ xào, không ngại sự. Diệp Kiều rũi tay liền lấy qua một khối xa bánh, trong miệng nói chính là như vậy khó tránh khỏi đưa tới người khác phê bình, lại nói như vậy nháo đi xuống, nháo tỉnh bọn nhỏ luôn là không tốt. Kỳ nhị lang cong cong khóe môi, thanh âm hòa hoãn, không có gì người khác này phụ cận đều là chúng ta người trong nhà, bọn họ nháo ra đại thiên đi cũng không ai dám nghị luận. Chỉ là như vậy lăn lộn đi xuống xác thật là phiền thật sự kiều nương yên tâm, liền mau lạc định rồi. Ở tiểu nhân sâm trong lòng, kỳ vân trước nay đều là nói được thì làm được, chỉ cần là nhà mình tướng công nói, diệp kiều đều tin tưởng. Vì thế liền không ở lo lắng, ngược lại nói, lặp đi lặp lại liền như vậy vài câu, một chút ý tứ đều không có. Kỳ vân đôi mắt vẫn như cũ nhìn sổ sách nghe vậy liền nói, luận cãi nhau, bọn họ bó lên đều kháng bất quá chúng ta trong phủ một cái bà tử. Diệp Kiều nhìn Kỳ Vân lếp mắt một cái, chúng ta trong phủ dưỡng người cũng không phải là chuyên môn vì cãi nhau dùng. Kỳ nhị lang đạm đạm cười, Kiều Nương có điều không biết, cãi nhau xào hảo này cũng không phải là cái gì khuyết điểm, ngược lại là bản lĩnh. Trên đời này, bất luận cái gì một sự kiện làm đỉnh hào vậy đều là bản lĩnh, huống hồ có thể sẽ cãi nhau này bản thân liền cực kỳ khó được chứ có cho là chỉ là phụ nhân sẽ, nam tử cũng sẽ chỉ là cảnh tượng bất đồng, nội dung bất đồng, lui một bước nói tam lang tầm thường nói những cái đó chiều đình sự, không phải cũng là xảo sao toàn xem có hay không tài ăn nói thôi. Hoàng thượng liền một cái, muốn làm hoàng thượng nghe ta không nghe ngươi, vậy đảm đương mặt bẻ xả một chút, nói có sách máy có chứng, khẩu chiến đàn nho, vì đều là đem chính mình chính kiến giáo huấn cấp càng nhiều người, thuyết phục người khác, đặc biệt là thuyết phục hoàng đế nghe chính mình. Đừng tưởng rằng đọc quá thư người liền sẽ không cãi nhau, bọn họ xảo lên, những câu đều hướng tới tâm hoa tử thượng chọc nửa điểm không lưu tình. Trước nay đều là người đọc sách khán bút nhất có thể giết người. Đối triều đình sự, Diệp Kiều không hiểu. Lại có chút tò mò, muốn hỏi hỏi, lại nghe đến bên ngoài đã ngừng nghỉ xuống dưới Nàng không khỏi đứng dậy muốn đi nhìn một cái Kỳ vân cũng khép lại hết nợ bộ, đứng dậy nói Nghĩ đến là có khách đến, nên đi ngânh một chút Diệp Kiều đi cho hắn cầm cửu y lại đây mặc vào Một bên dùng cái phất trần vuốt phẳng cửu y một bên hỏi ai tới Kỳ vân còn lại là rũi tay cầm Diệp Kiều đồ tế nguyễn bàn tay Hoãn thanh nói Kiều nương bồi ta cùng đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết Liền ở kỳ vân cùng dịp kiểu đi hướng đại môn khi kỳ chiêu cũng mang theo phương thị đuổi lại đây. Hai bên ở trước cửa gặp phải kỳ chiêu liền hỏi nói, bọn họ đi rồi. Kỳ vân lắc đầu, hẳn là không có. Phương thị túm túm kỳ chiêu, nói thất thúc công người nọ ngươi còn không biết, không thấy con thỏ không giải ưng. Hiện giờ bọn họ không có được đến chỗ tốt liền mặt cũng chưa nhìn thấy tất nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Kỳ chiêu gật gật đầu, giữa mày hơi nhíu liền phải đi mở cửa. Từ từ. Kỳ Vân tiến lên hai bước, đối với Kỳ Chiêu nói, đại ca đi trước làm người chuẩn bị chút trà bánh mới hảo đại khách. Kỳ Chiêu sững sốt, chỗ nào tới khách nhân? Lúc này, môn phân tà hữu, đại môn mở ra, Kỳ Chiêu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bên ngoài tình hình. Thất thúc công mang theo không ít hậu bối tới chiếm trước cửa phố hẻm không ít địa phương, mà những người đó đại khái là vừa rồi ồn ào mệt mỏi, đỏ mặt thế tay, một cái hai cái ở tháng chạp trời đông giá rét đều đầy đầu đổ mồ hôi, hiển nhiên là ra sức lực. Mà bên kia là đỉnh đầu cỗ kiệu một cái dáng người viên béo thân xuyên quan phục người chính cùng kỳ phụ nói chuyện Thấy cửa mở thất thuốc công bên kia người muốn đi phía trước thấu Lại bị kỳ ra nối đuôi nho mà ra gã sai vặt cấp gắt gao ngăn lại Kỳ phụ liền đối với hai đứa nhỏ vẫy tay, mau tới đây gặp qua quan phụ mẫu đại nhân Kỳ vân vỗ vỗ diệp kiều tay, làm nàng cùng phương thị ở trong môn chờ một chút Rồi sau đó hắn liền tùy kỳ chiêu cùng nhau ra cửa Diệp Kiều nhìn thấy kia ăn mặc quan phục chính là cái sinh gương mặt trước kia chưa từng gặp qua, liền kéo Phương Thị cánh tay nhẹ giọng hỏi tẩu tẩu đó là người nào. Phương Thị dùng khăn che miệng thấp giọng nói, phía trước huyện quan thạch đại nhân không phải bị trở lại kinh thành sao, đây là tiếp nhận hắn, hứa thành hứa đại nhân, đối nhà ta cũng là nhiều có quan tâm. Diệp Kiều lên tiếng, đem tên này ghi nhớ, bên cũng không hỏi nhiều chỉ lo cùng Phương Thị cùng nhau ra bên ngoài nhìn. Bên kia kỳ chiêu kỳ vân cùng hứa thành phần đừng chào hỏi, phá lệ khách khí. Hứa thành trước kia là gặp qua kỳ chiêu, nhưng thật ra kỳ vân hắn là lần đầu nhìn thấy, mắt mang ý cười đánh giá chút nào che giấu không được kinh ngạc. Kỳ thật ở đi nhậm trước phía trước, hắn hỏi thăm quá nơi này hương thân phú hộ, tự nhiên nghe nói qua kỳ gia tên tuổi. Không chỉ có bởi vì kỳ gia là làng trên xóm dưới đầu vị phú hộ, còn bởi vì kỳ gia này ba cái nghi lang cái đỉnh cái tiền đồ. Đại lang trung hậu trầm ồn, nhị lang giàu nhất một vùng, tam lang vào chiều làm quan. Ba cái lang quân tuyển ba điều lộ, lại đều đi được xuôi gió xuôi nước. Nếu nói tương lai vẫn làm quan, tự nhiên là kỳ tam lang nhất hành thông kia chính là khảo thám hoa lang văn khốc tinh, tương lai không thể hạn lược. Nhưng là thật sự cùng hứa thành quan hệ đại, lại là kỳ gia nhị lang. Bên không đề cập tới, chỉ nói này trong thành đầu sinh ý có gần một nửa đều là kỳ vân sản nghiệp, liền đủ để cho hứa thành đôi kỳ vân lau mắt mà nhìn, hốn chi ở giao tiếp thời điểm thạch thiên thụy chuyên môn dặn dò qua hắn, này kỳ ra thân phận bất đồng, hắn tự nhiên phá lệ cẩn thận. Lần này hứa thành lại đây đó là bởi vì thiết tử đi báo tin, đổi thành bên nhân ra, hứa chi huyện mới lời đến đi như vậy một chuyến, nhưng là kỳ ra xảy ra chuyện, hắn liền lập tức ngồi cỗ kiệu tới. Đãi nhìn thấy kỳ vân, hứa thành loát loát tròm dâu, tươi cười hiền lành, sớm liền nghe nói kỳ ra nhị lang ngọc Thụ lâm phong, phiên ngượng tay kim, hiện giờ nhìn thấy quả nhiên là không bình thường. Lời tuy như thế, chính là hứa cố ý vẫn là có chút biệt nữ. Hắn dù sao cũng là cha mẹ chi huyện, hiện giờ không duyên cớ vô cớ bị gọi tới, chẳng sợ biết kỳ ra bất đồng, lại vẫn là sẽ có chút oán khí. Kỳ vân còn lại là buông xuống mi mắt trả lời, hứa đại nhân tán thưởng. Nói kỳ vân nhìn nhìn hứa thành, hoãn thanh nói, hôm nay thỉnh hứa đại nhân tới là tại hạ đường đột chỉ là có chút sự tình vẫn là phải làm mặt cùng hứa đại nhân nói nói rõ ràng mới hảo. Hứa thành vừa nghe, liền thu cười, nói, nhị lang nói thẳng đó là. Kỳ vân gật gật đầu thanh âm bằng phẳng, lần này về quê tại hạ đoàn xe từ phía tây mà đến, lại thấy kia trên mặt sông chỉ có thể đưa đò qua sông, lại không có hình cầu thu lộ tại hạ tư tâm nghĩ nếu là có thể tu sửa nhịp cầu tổng hảo quá nhiều lần đều phải chờ đợi đò. Hứa Thành vừa nghe lời này, đôi mắt liền sáng lên tới Trước kia tuy rằng nghe nói qua thủy tai trước mặt là kỳ gia nhị lang chính mình lấy tiền ra tới cứu tế nạn dân Chính là tai nghe vì hư, Hứa Thành cũng không cảm thấy một cái kinh thương ngồi giả người có thể đem chính mình tiền móc ra tới cấp bị người tùy thiện dùng Hiện giờ mất thấy vì thật thật sự nhìn đến kỳ vân muốn lấy tiền cho bá Thánh mưu phúc lợi, Hứa Thành đương nhiên vui Kỳ vân còn lại là nói tiếp chỉ là tại hà cũng không hiểu được như thế nào tạo kiều, như thế nào lót đường, trong đó đủ loại vẫn là muốn làm phiền chi huyện đại nhân thay tìm kiếm thích hợp người đi làm mới là. Hứa thành tự nhiên nghe ra kỳ vân thiện ý, rốt cuộc nhân gia kỳ nhị lang chính là tiền nhiều mười đời cũng xài không hết muốn tìm cái hiểu được tạo kiều người còn không dễ dàng. Hiện tại nói rõ là đem công lao phân cho hứa thành một nửa, hứa đại nhân tự nhiên vui lòng nhận cho, vừa mới kia một chút nho nhỏ bực bội cũng biến mất vô tung vô ảnh, cười đến càng thêm hiền lành, xứng với kia trương bạch béo mặt, nhìn liền cùng Phật si lạc dường như. Kỳ vân thấy vậy sự thành, liền không hề mở miệng, mà là làm phụ huynh cùng hứa cách nói sẵn có lời nói. Mà hứa thành kiến kỳ vân thái độ khiêm tốn, càng thêm thích hận không thể hiện tại liền túng kỳ vân nói nói tạo kiều sự tình, đây chính là lợi ở nương đại công ở thiên thu, cũng là hắn chiến tích sớm gõ định mới hào tỉnh đêm dài lắm mộng. Bên này lưu đến càng thêm náo nhiệt kỳ ra thất thuốc không bên kia liền có vẻ quảnh quẽ nhiều. Thất thuốc không rốt cuộc là tuổi lớn, khó tránh khỏi giả cả mắt mờ, hiếp mắt dùng sức xem, mới có chút chân chờ thấp giọng nói bên kia chẳng lẽ là kỳ nhỉ. Một bên đứng áo xanh nam tử thanh âm hơi khàn, là đúng là kỳ nhị. Thất thuốc không không có thanh âm, nghĩ thầm, người này như thế nào lại đã trở lại. Đều vào kinh người, hảo hảo ở kinh thành ngốc còn không phải là. Chạy về tới làm cái gì, trở về liền thôi, còn muốn đem chi huyện lão ra mời đi theo, chẳng lẽ là muốn dùng chi huyện đại nhân tới oanh người đi. Áo xanh nam tử hiển nhiên lá gan không lớn. Nhiều có điều cố kỵ thấy bên kia kỳ ra người cùng hứa chi huyện Liêu đến khi thế ngất trời, hắn liền thấp giọng nói thái gia, nếu không chúng ta về đi, hôm nay sợ là thảo không đến cái gì tiện nghi. Thất thuốc công lại cắn răng răng, chỉ cảm thấy trong miệng đều có huyết bọt mùi vị, còn là lắc đầu, không được không thể đi, nếu là đi rồi, người kia hai cái ca ca đều phải chết trong nhà lao. Ta tôn như ta không cứu, chỉ sợ liền không ai cứu. Báo xanh nam tự tưởng nói, bọn họ hai cái phạm phải vốn chính là vô pháp đặc xá tội lỗi, chính là hắn cũng không hảo làm trái trưởng bối, liền không nói chuyện nữa, đẩy đến một bên. Thất thúc công hít sâu một hơi, làm người đỡ chính mình xuống xe ngựa, bắt lấy quải trượng tay nắm thật chặt, rồi sau đó liền chống quải trượng, đi bước một mà đi hướng hứa thành. Còn chưa tới phụ cận thất thúc công liền, bùng một tiếng cấp hứa thành quỷ xuống, thanh âm thê lương, nước mắt và nước mũi giàn rụa chi huyện đại nhân, cha mẹ thanh thiên A, mong rằng đại nhân cấp tiểu dân làm chủ. Bởi vì hứa thành là đưa lưng về phía hắn, lại lòng tràn đầy là cùng kỳ vân nói tạo kiều sự tình, cũng không chú ý tới có người lại đây. Lúc này thất thúc công ngao ngao một giọng nói đem hứa thành hoàng sợ, mập mạc chi huyện đại nhân bắn một chút quay đầu lại đi thời điểm liền phải mở miệng mắng, chính là nhìn thấy là cái đầu bạc trưởng già, lại khóc thê thảm, vội tự mình qua đi nâng, nói, lão nhân ra mau mau xin đứng lên, người có cái gì oan khuất còn mời nói tới, bản quan chắc chắn vì ngươi làm chủ. Trong môn mặt phương thị nhỏ giọng lầm bầm câu, cậy già lên mặt dịp kiều còn lại là nghĩ đến vị này chi huyện đại nhân nhưng thật ra thú vị, nhảy lên thời điểm cùng tiểu bóng cao su dường như. Cất thuốc công tự hồ là nghe xong lời này có tự tin, đứng lên sử dụng sau này tay áo lao lao mặt cầm quải trượng liền bắt đầu cùa trách kỳ ra không phải. Kỳ vân ở bên cạnh nghe trên mặt có chút lãnh đạp. Tả hiểu bất quá là nói kỳ ra bất hiếu, làm hắn một phen lão xương cốt chịu khổ gì đó. Những lời này vừa mới đều có người ở viện môn bên ngoài ồn ào quá, không mới mẻ. Kỳ vân thậm chí nghĩ vù oan tố khổ đều tìm không ra mới mẻ từ nhi thật thật vô dụng cực kỳ. Nếu là thật sự tìm ra nhà mình những cái đó bà tử, sợ không phải tam câu nói liền phải đem hắn khí ngưỡng đảo. Chính là kỳ vân không thèm để ý, người khác lại phá lệ để bụng. Đặc biệt là hứa chi huyện trên mặt phá lệ khó xử. Bởi vì thạch thiên thụy rời đi trước nói qua này kỳ ra bất đồng người khác nhất yêu cầu để ý cho nên hứa thành sớm liền nói nghe qua kỳ ra sự tình tự nhiên biết này kỳ ra đã sớm phân trước mắt vị này thất thúc không cùng phía sau kỳ ra căn bản không tính một hộ nhà. Nếu phân ra qua nha môn công văn, đó chính là về sau tử sinh lẫn nhau không liên quan hai hộ người, không có gì liên lụy. Chỉ là trên đời này pháp ngoại không ngoài nhân tình, này huyết thống thân tình luôn là đỉnh thiên đại, thất thúc công phi nói kỳ ra bất nhân không tốt, chẳng sợ bẩm báo trong nha môn sẽ không phán, nhưng là thật sự nháo lớn cũng là chuyện này nhi. Hứa thành không khỏi nhìn về phía kỳ ra phụ tử, nói thanh quan khó đoạn việc nhà, bản quan cũng là khó xử không bằng các ngươi trong lén lút giải quyết tốt không. Cũng muốn suy xét một chút trong kinh thành mặt nhân tài là Này người ở kinh thành nói đó là Kỳ Minh, hứa thành cảm thấy Kỳ Minh tiền đồ rất tốt không cần thiết bởi vì một cái tiện nghi thân thích đưa tới phê bình. Trên đời này, bất hiếu chính là tội ác tài trời chung một cái, rất là phiền toái Kỳ phụ cùng Kỳ triêu không nói chuyện, đều nhìn về phía Kỳ Vân. Mà Kỳ Vân sớm đã có chú ý thỉnh hứa chi huyện tới chính là làm hắn làm chứng kiến. Vài bước tiến lên kỳ vân đối với hứa chi huyện thấp giọng nói câu lời nói, hứa chi huyện sừng sốt, không khỏi nhìn về phía kỳ vân nói, chẳng lẽ là phía trước kia khối kim biển. Kỳ vân lắc đầu, một khác khối. Hứa thành trợn tròn đôi mắt tự hồ là dọa tới rồi, nhưng thực mau trở về quá thần như tới, rốt cuộc là làm quan người, trong lòng minh bạch trong đó cong cong vòng, cười như không cười liếc mắt kỳ vân, rồi sau đó liền đoan chính sắc mặt chuyển hướng về phía thất thúc công. Không đợi lão nhân hỏi. Hứa thành tự cười nói, bản quan vừa mới biết, hoàng thượng biết kỳ ra ra phong nghiêm cẩn kỳ ra cha mẹ dục nhi có cách đặc biệt ban kim biển xuống dưới, lấy kỳ cổ vũ. Thất thúc không có chút phát ngốc theo bản năng mà phản bác kia không phải bởi vì bọn họ lấy tiền cứu tế thủy tai, mới. Không, một khác khối, mới vừa ban cho tới. Hứa thành vừa mới hỏi rõ ràng, hiện nay cũng liền nói dứt khoát. Rồi sau đó, Diệp Bình Nhung phái tới hộ vệ liền nâng kim biển ra tới, xóc mặt trên vải đỏ. Hảo thiên võng cực, này bốn chữ rất nặng tán dương đó là kỳ gia cha mẹ ân đức so thiên trọng, giống như không trung rộng lớn vô biên vô hạn, nói rõ chính là nói kỳ gia nào nào đều hào. Đứng đứng đắn đắn cấp kỳ gia tấm biển, hoàng thượng ngự bút thân để nói kỳ gia đoan chính, ai còn có thể nói một cái không tự Vừa mới ở bên ngoài kêu gào đều thiếu chút nữa quỳ xuống, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi là ở cùng hoàng thượng gọi nhịp, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều mau đem siêm y cấp tầm ướt. Giờ phút này, thất thuốc công trong lòng chấn động, mặt đều có chút vạn vẻo, nhìn chằm chằm này khối kim biển, hốc mắt đều phải trừng nứt ra Hắn liền không rõ, hoàng thượng là không có việc gì làm gì, như thế nào mỗi ngày cho bọn hắn ra tặng đồ Này kỳ ra, rốt cuộc cất giấu nhiều ít kim biển chương 183, hứa thành nhìn nằm liệt ngồi dưới đất kỳ ra thất thuốc công, trên mặt lộ ra không đành lòng, chính là trong lòng lại có chút không cho là đúng Hắn sinh viên béo Mặt cũng là thịt thịt nhìn đi lên là cái thiện tâm từ bi Phật ra bộ ráng, chính là có thể làm quan có mấy cái là dễ đối phó. Huống chi là làm thất phẩm chi huyện, hướng hảo nói là cha mẹ thanh thiên hướng hỏng rồi nói đó chính là mỗi ngày đối mặt lông gà vỏ tỏi các loại lung tung rối loạn sự tình thấy nhiều. Chỉ có làm quan về sau mới biết được sách vở thượng thế giới đều là điểm tô cho đẹp quá, sống sờ sờ nhân thế gian mới là các gia có bồn khó niệm kinh. Ở hứa thành xem ra, này kỳ ra sự tình xét đến cùng bất quá là thể diện hai chữ. Nếu là kỳ ra ba cái lang quân không có hiện giờ thành tựu, này một đống tuổi thất thúc công chỉ sở cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu, hiện giờ bất quá là cảm thấy kỳ ra có tiền đồ thất thúc công cho rằng kỳ ra muốn có kỳ thể diện mà đối bọn họ nhiều chịu đựng chút lúc này mới cho những người này dũng khí đến nhân ra trước mắt lăn lộn ngủ quáng. Kết quả là kỳ gia nhị lang sát thật là muốn mặt người, nhân ra mặt là chính mình tránh tới, là Hoàng thượng cấp. Hoàng thượng nói bọn họ là người trong sạch, bọn họ chính là người trong sạch, ai nói cái không tự chính là cùng Hoàng thượng gọi nhịp. Này phân thể diện có thể so cái gì đều tới đại, lại nói này vốn chính là kỳ gia chiếm lý sự tình, hiện giờ sau lưng còn có thiên gia chống lưng, trận này chửi nhau còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Kỳ vân còn lại là từ đầu tới đuôi đều không có con mắt nhìn thất thuốc công đám người từ hắn làm thiết tử đi tìm chi châu đại nhân thời điểm cũng đã liệu định hiện tại kết quả. Hòa hoãn xử lý phương pháp không phải không có nhưng là kỳ vân lười đến kéo. Hắn sớm muộn gì là phải về kinh ở trở về trước đem trong nhà sự tình bẻ xả rõ ràng cũng coi như là kỳ vân hết hiếu đạo. Lần trước xé rách ra mặt tiếc rằng gia nhân này ra mặt xé rất một tầng còn có một tầng, tầng tầng lớp lớp vô cùng tận, vậy hoàn toàn đừng muốn, lần này hoàn toàn đem quan hệ đoạn cách sạch sẽ lưu loát, đỡ phải về sau còn tới tìm việc. Lúc này kỳ vân liền cái ánh mắt đều không có cấp thất thuốc công chỉ lo nhìn về phía hứa thành, chắp tay nói, hứa đại nhân, hiện giờ trời giá rét, còn tỉnh đến bên trong phụ ăn khẩu trà nóng ấm thân, cũng hảo lại thương thảo một phen hình cầu việc. Hứa thành cũng có cười, nói, như thế cũng hảo, làm khó nhị lang có tâm. Rồi sau đó hứa thành quay đầu lại nói khẽ với nhà dịch nói, bản quan có việc muốn cùng kỳ ra nhị lang thương nghỉ, người đi trước cấp chi châu đại nhân báo cái tin. Kỳ vân có thể nghe được lời này, nhưng hắn ra vẻ không biết, chỉ lo đứng ở kỳ phụ cùng kỳ chiêu phía sau, bắt tay đặt ở sười tay dùng tay áo bộ cầm lò sười tay thần sắc bình yên. Kỳ phụ cũng ngầm hiểu cười cùng hứa cách nói sẵn có khách khí lời nói nhi, một đạo vào cửa. Kỳ triêu còn lại là nhìn nhìn nhà mình nhị đệ, nghĩ thầm nhị đệ quả nhiên giống như trước đây, này đầu óc trời cho giống nhau dùng tốt, vỗ vỗ kỳ vân bả vai, rồi sau đó kỳ chiêu lại đi hướng còn ở im như ve sầu mùa đông mọi người trước mặt, nói, nếu sự tình đã xong, các ngươi tự đi thôi, chúng ta trong phủ không cung thức ăn. Lời này nói như là tống cổ ăn mày dường như, nhưng ở kỳ chiêu trong lòng, này đàn thưởng cấp nhà mình chụp mũ tai họa tam lang đồ vật liền ăn mày đều không bằng. Nhân ra ăn mày còn sẽ đánh mau bản sướng cắt thường ca đâu, bọn họ chỉ sợ trừ bỏ miệng ăn núi lở, bên cái gì đều sẽ không. Rồi sau đó kỳ chiêu cũng không nhiều lắm xem, cấp gã sai vặt nhóm sử cái ánh mắt liền mang theo kỳ vân đi trở về. Kỳ nhị lang nhìn nhìn nhà mình đại ca chỉ cảm thấy hắn so với trước kia đơn thuần ngay ngắn thuần thiện, hiện giờ còn nhiều chút uy nghiêm chính khí. Lần này biến hóa là cực hào, làm ca ca có thể đoan chính nghiêm túc chút làm đệ đệ trong lòng kiên định. Kỳ vân thấy vậy vui mừng, ngoan ngoãn mà đi theo kỳ chiêu phía sau vào cửa. Kỳ ra gã sai vặt cũng không có cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, xô đẩy vài cái làm cho bọn họ đi xa chút cũng liền đi trở về. Đại môn đóng cửa khi phanh một tiếng phá lệ vang dội Thất thuốc công đã có chút hoảng hốt liền chính mình như thế nào trở lại trên xe ngựa cũng không biết. Trung quanh đều là lộn xộn thanh âm. Này đó bọn tiểu bối lại khóc lại nháo hy vọng thất thúc không nghĩ cách đem hai đứa nhỏ cứu ra kia Hai đứa nhỏ trên người quân lấy mạng người, phạm phải đích xác thật là không thể tha thứ tội lỗi Thật sự phán xuống dưới, nhẹ thì sung quân nặng thì chém đầu, bọn họ như thế nào bỏ được Thất thuốc công lại là nhắm hai mắt lại, không nói một lời Sau một lúc lâu mới thốt ra tới một câu, đi thôi, hiện giờ chỉ sợ là thần tiên khó cứu Thiết thử vẫn luôn ghé vào ván cửa thượng, đãi bên ngoài không có thanh âm, mới chạy chậm trở về sảnh ngoài, đối với kỳ vân gật gật đầu. Kỳ nhị lang thấy thế, liền vẫy vẫy tay làm thiết thử trước tiên lui đi ra ngoài, rồi sau đó hắn liền cùng hứa thành tinh tế nói lên hình cầu việc. Việc này không đơn giản là kỳ vân muốn cấp kỳ gia giành được thanh danh thủ đoạn mà là phát ra từ nội tâm. Thứ nhất tạo phúc hương lân, thứ hai với kỳ gia có lớn lao chỗ tốt. Kỳ triêu thôn trang cùng kỳ vân tiệm rượu đã liền ở cùng nhau, bên này sản lương, bên kia ủ rượu, huynh đệ hai người đều có thể từ giữa đến lợi. Chỉ là hiện giờ kỳ vân tiệm rượu càng làm càng lớn, thủy lộ vận chuyển dùng cũng càng ngày càng nhiều, hắn liền muốn ở bờ sông Tân Kiến một chỗ bến cảng cũng hảo phương tiện nhà mình. Nhưng chuyện này không thể nói thẳng, cũng không hảo tìm cái gì phương pháp, rốt cuộc nhà mình hiện giờ vô luận là sinh ý vẫn là vận làm quan đều quá mức thông thuận, không biết là bao nhiêu người bia ngắm. Muốn làm chuyện này cũng chỉ có thể từ nhỏ chỗ xuống tay Này Tô Kiều lót đường nhưng đều là lợi ở thiên thu sự tình Làm thành cũng coi như là hứa thành chiến tích huyện quan thư thái tương lai tự nhiên có nhà mình chỗ tốt Hiện tại Kỳ Vân chỉ nói Tô Kiều việc bên một mực không có nói cập Diệp Kiều Tầm thường liền không tham dự Kỳ Vân sinh ý Lúc này liền cùng Phương Thị cùng nhau trở về hậu viện Chuẩn bị một chút ăn tết ứng dụng chi vật nhìn nhìn lại bọn nhỏ đều tỉnh không có Mấy cái hài tử đều là đang có thú thời điểm, ghé vào một chỗ đó là làm cho người ta thích nếu là bọn họ tình vừa lúc ở một chỗ chơi chơi. Cho dù là xoa bóp ôm một cái đều đều có một phen lạc thú. Trở về khi quả nhiên nhìn thấy Long Phượng thai chính ăn mặc tròn trịa xiêm y ngồi dưới đất bắt lấy cầu chơi, một bên húc bảo chính túm thạch đầu cùng hắn nói chi, hồ, giả, giả, nếu xem nhẹ thạch đầu trên mặt mờ mịt như vậy này phúc cảnh thượng vẫn là phá lệ hòa thuận vui vẻ. Thạch đầu tuy nói muốn niệm thư thi đầu công danh, nhưng rốt cuộc không phải húc bảo như vậy lấy đọc sách làm vui tính nết thật vất vả làm xong học đường công khóa, nhìn đến húc bảo về sau vốn định cùng nhau chơi đùa, kết quả còn muốn bồi húc bảo bối thư, đối tiểu thạch đầu tới nói xác thật là có chút tra tấn. Long Phượng thay lại rất thích thạch đầu Kaka mỗi lần thạch đầu Kaka gần nhất nhà mình Kaka là có thể buông tha bọn họ thật thật là chuyện tốt. Ở dịp kiều cùng phương thị vào cửa sau, thạch đầu cho rằng chính mình nhìn thấy cứu tinh, ai biết phương thị đâu đầu chính là một câu, khó được bọn nhỏ như vậy dụng công, thạch đầu tới, bối đoạn thư nghe một chút. Thạch đầu, trong lúc nhất thời, hắn lại là phân không ra rốt cuộc là bồi húc bảo chi, hồ, giả, dã thảm một chút, vẫn là bị nhà mình mẫu thân lôi ra tới biểu diễn thảm một chút. Húc bảo lập tức ngẩn đầu, đứng ở nơi đó dựng thẳng tiểu bộ ngực, húc bảo cũng thưởng bối. Bá nương, làm húc bảo bối. Phương thị lập tức cười gật đầu, sờ sờ húc bảo đầu đỉnh nói, hảo hảo hảo, húc bảo thật thông minh, bá nương muốn nghe đâu. Húc bảo há mồm liền bối, đọc từng chữ rõ ràng, thanh âm lưu sướng, làm một bên thạch đầu xem thế là đủ rồi, đối húc bảo càng thân cận chút. Bên không nói quang hướng về phía húc bảo đệ đệ hôm nay thế chính mình ra trận phân thưởng hắn về sau liền phải đối húc bảo hảo một chút, càng tốt một chút. Chờ bối xong rồi một đoạn, vừa vặn Tiểu Tố bưng điểm tâm cùng trái cây vào cửa, Diệp Kiều liền làm đại hai cái rửa sạch sẽ tay chính mình đi ăn, nàng cùng Phương thị cùng nhau cầm chén muỗng huy long phượng thai. Phương thị nhìn nhìn bên kia chính phụng cái đại quả táo gặm húc bảo, trong ánh mắt che giấu không được kinh ngạc cảm thán, rồi sau đó Phương thị ngồi xuống Diệp Kiều bên người, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ này thật sự thông minh, như vậy Điềm Điềm tiểu là có thể bối đại học còn có thể lý giải trong đó chi ý, xác thật là đọc sách hạt giống tốt." Diệp Kiều vẫn thường là không quá mức hỏi hài từ đọc sách thượng sự, nghe vậy liền nói, có phải hay không hạt giống tốt ta không biết, chỉ nghĩ về sau hắn có thể cùng thạch đầu đi chung thì tốt rồi, rồi sau đó tiểu nhân xâm thanh âm dừng một chút, húc bảo đầu đại, nhớ rõ đồ vật nhiều chút cũng bình thường. Phương thị sừng suốt lập tức liền cong lên khóe miệng, nhìn Diệp Kiều cười nói không nên lời lời nói. húc bảo cũng không biết nhà mình mẫu thân ở sau lưng nói hắn đầu to, nghĩ đến hắn cũng sẽ không biết chính mình thiếu chút nữa đã kêu tên này. Lúc này tiểu gia hòa chỉ lo an tĩnh gặm quả táo ăn phá lệ chuyên chú. Rồi sau đó, Phương Thị liền nói lên một khác cọc sự tình, nếu đệ muội đã trở lại kia quá trận có mấy cái tiệc trà chúng ta một đạo đi thôi. Diệp Kiều gật gật đầu, nói, hảo, trước kia ở nhà khi, loại này tiệc trà Diệp Kiều liền đi qua không ít hiện giờ lại đi cũng là ngựa quen đường cũ. Phương Thị còn lại là cầm cây muỗng cấp như ý uy nãi cháu một bên dùng khăn giúp tiểu như ý sát khóe miệng một bên đối với Diệp Kiều nói. Còn có Chi Châu phu nhân đưa tới thiệp mời, chỉ là phía trước nói là hôm nay tiệc trà, lại không biết vì sao vừa mới khiến người tới nói sửa lại nhật từ, đã định ra tới sau ta cùng với đệ muội cùng đi. Diệp Kiều gật gật đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lại không biết lần này tiệc trà ngày khác từ đó là bởi vì kỳ ra vừa mới ra sự tình. Lúc này Chi Châu trong nhà môn đã là lộn xộn một đoàn, Chi Châu ngụy đại nhân khẽ nhíu mày, nói tới đều là chút người nào. Tư lại vội tiến lên tới báo. Nhiều là bên trong thành thương hộ, nói muốn trạng cáo kỳ ra thiếu nợ không còn, hãm hại lừa gạt còn có. ngụy đại nhân lại là trực tiếp ngồi thẳng thân mình, nói kỳ ra. Cái nào kỳ ra, tư lại sừng sốt, rồi sau đó nói thành tây cái kia kỳ ra a Không phải ngoài thành kỳ ra, không phải bọn họ cáo chính là phía trước có hai người bị trào tiến vào cái kia kỳ ra ngụy Đại Nhân nhẹ nhàng thở ra, giữa mày nếp uốn cũng buông ra không ít này liền hảo, nếu là liên lụy đến ngoài thành cái kia kỳ ra chỉ sợ sự tình sẽ phiền toái nhiều. Tư lại liên tục gật đầu chẳng sợ ngụy Đại Nhân không nói rõ, hắn cũng minh bạch trong đó khác nhau. Ngoài thành kỳ ra chính là số một phú hộ, trong nhà còn có người ở kinh thành làm quan, rất khó chiêu chọc. Cũng may này hộ nhân gia tầm thường đều là phá lệ theo khuôn phép cũ, cũng không sẽ chiêu chọc thị phi tự nhiên sẽ không làm trong nha môn khó xử. Hiện giờ sự tình cùng kỳ ra không có quan hệ là tốt nhất đến nỗi trong thành kia hộ chính mình làm bầy không thể sống thôi. ngụy đại nhân thần sắc yên ồn chút nói, một khi đã như vậy, ai để đơn kiện tiếp được đó là, nên cấp tri huyện đi thẩm liền giao cho hứa đại nhân nơi đó, hảo hảo trấn an cáo trạng bá thánh cùng thương hộ, chớ có sinh ra sự tình. Tư lại lên tiếng. Mình bạch nhà mình đại nhân y tư đó là phải việc không xử theo phép công, sẽ không làm việc thiên tư, này tự nhiên là dễ dàng nhất làm thư lại trong lòng cũng liền yên ổn rất nhiều. ngụy đại nhân hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trước bàn cầm lấy trên bàn bảy giấy viết thư lật xem, rồi sau đó liền ném đến một bên. Bởi vì thư lại vẫn luôn ở trong nha môn làm việc hơn nữa là đi theo tri châu đại nhân bên người tự nhiên biết nơi đó đầu viết chính là có quan hệ với thẩm đại cô nương sự tình, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm gì phản ứng. Đợi một lát thấy ngụy đại nhân vẫn như cũ không ngôn ngữ thư lại mới nói, đại nhân kia thẩm ra cô nương vừa vào cung liền không có tin tức hiện tại tin tức đó là nàng bị trong cung sự tình liên lụy, phạm vào sai sự, sinh tử không biết cần phải cùng thẩm ra thông một hồi. Im tiếng. Ngụy Đại Nhân chừng mắt nhìn Thư Lại liếc mắt một cái thấy Thư Lại bế khẩn miệng Hắn lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi Tuy nói là ngoại phóng làm quan chính là ngụy Đại Nhân ở Kinh Thành vẫn là có chính mình nhân mạch ở Nguyên nhân chính là vì điểm này nhân mạch ở lúc trước Kinh Thành trung phóng lời nói ra tới muốn tuyển chọn mỹ nhân bỏ thêm vào hậu cung khi ngụy Đại Nhân cũng không có tiến cử nhà mình vừa độ tuổi nữ tử Mà là ngầm đồng ý thẩm ra trộn lẫn một chân cuối cùng đưa lên đi cũng là thẩm đại cô nương Nguyễn Đại Nhân biết vào cung không phải cái gì chuyện tốt, lúc này mới cho phép người khác động tay chân. Nhưng là ngụy Đại Nhân không nghĩ tới chính là kia thẩm đại cô nương cư nhiên không có trở về, mà là khăm khăm một mực lưu tại trong cung, thực sự là ngốc rốt cuộc. Hiện giờ xảy ra chuyện ngụy Đại Nhân cũng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn lại không muốn làm thuộc hạ người nghị luận. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là ngụy Đại Nhân rất rõ ràng kia trong hoàng cung nháo ra tới đại sự đến tổt cùng là cái gì. Hoàng hậu sản tử phế vương ly kinh, chỉ cần có chút tin tức đều rất khó không đem hai việc liên hệ đến cùng nhau. Hiện giờ lại nghe nói thẩm đại cô nương bởi vì trong cung sự sinh tử không biết nghĩ đến vô luận cùng nào sự kiện có quan hệ, đều là cực phiền toái, chầm mặc không nói mới là tốt. chung quy lộ là người đi ra, thẩm ra muốn nỗ lực phấn đấu, ngụy đại nhân vì bọn họ cơ hội, vô luận ước nguyện ban đầu như thế nào, rốt cuộc là tùy bọn họ tâm ý, đến nỗi hiện giờ kết cục kia đều là mọi người lựa chọn các có các mảnh. Trong đó nội tình ngụy Đại Nhân cũng không có nói ra ngoài miệng, mà là nói, về sau chưa có nhắc lại, đến nỗi thẩm ra như thế nào cùng bản quan không quan hệ tương quan đủ loại chỉ coi như không biết là được. Thư Lại cũng biết, khó được hồ đồ, lên tiếng sau không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, bên ngoài có người báo, Đại Nhân, ngoài cửa có hứa Đại Nhân phái tới sai dịch muốn cầu kiến Đại Nhân. ngụy Đại Nhân tưởng công sự, liền đối với Thư Lại nói. Người đi nhìn một cái, bản quan mệt mỏi, nếu không phải đại sự liền không cần hồi bẩm Tư lại vội vàng ra cửa, không bao lâu lại chạy chậm trở về, đối với ngụy đại nhân nói, kia sai dịch nói, hứa đại nhân làm hắn mang theo lời nói nhi, nói là kỳ ra lại được ngự tư tấm biển, buổi chiều liền muốn treo lên đi. Nguyên bản chuẩn bị đi hậu đường nghỉ ngơi ngụy đại nhân lập tức ngồi thẳng thân mình, ban cho cái gì tự Nói là, hảo thiên võng cực ngụy đại nhân đêm này bốn chữ ở trong lòng cân nhắc tới cân nhắc đi, càng cân nhắc càng cảm thấy kỳ ra được đế tâm. Được đến ngự tứ kim biển nhân ra không ít, nhưng là có thể được hai khối còn đều là cực kỳ đoan chính ý thư kim biển, này cũng không phải là người bình thường ra có thể làm được. Làm quan giả, phỏng đoán thượng ý chính là cơ bản. Lùi một bước giảng vô luận hoàng thượng hay không thật sự có tâm kỳ ra, nhiều đi lại một ít tổng không có chỗ hỏng, không nịnh hót, lại không thể đắc tội. Vì thế ngụy đại nhân lập tức đứng dậy, nói đi, đem bản quan thường phục lấy tới, người tùy bản quan đi kỳ ra chúc mừng. Ngụy đại nhân tới khi kỳ ra đã là nhất phái náo nhiệt. Được ngự thư chi vật đây là bao lớn thể diện. Huống hồ này kim biển là hoàng đế ngự bút có ấn tầm thường bá tánh thấy kia nhưng đều là phải quỷ xuống tới khai cái đầu lấy biểu tôn kính, ai có thể không hâm mộ kỳ ra. Phía trước còn có người toan, cảm thấy kỳ ra nhị lang tam lang vào kinh về sau liền không màng trong nhà, liền kia khối trí hành cao khiết kim biển đều mang đi, nói rõ không nghĩ làm quê quán người thơm lây. Nhưng hiện tại, nhân ra kỳ ra có hai khối kim biển, trong kinh thành lược một cái, trong nhà tới một cái, hai bên đều không chậm chế. Hâm mộ người có khen ghét người cũng có chính là vô luận làm gì tâm tình, trên mặt đều phải hòa hòa khí khí thượng vội vàng tới chúc mừng, trông cậy vào cũng có thể dính dính không khí vui mừng, có thể có chút chỗ tốt. Mà khí ở trong lòng người cũng có thẩm ra tính một cái, bên trong thành kỳ gia tính một cái, chỉ là bọn hắn có thức hay không cũng không ai để ý, ở kỳ ra hiện giờ vinh quang dưới, ngẫu nhiên có bóng ma chỉ sợ cũng sẽ không có ai nhiều xem hai mắt. Làm diệp kiều ngoài ý muốn chính là, nàng thu phân hạ lễ, lạc khoản là diệp bảo. Đối với Diệp Nhị Lang người một nhà, Diệp Kiều đã nhớ không lớn rõ ràng, có lẽ còn có thể nhớ lại Diệp Nhị Lang cùng Diệp Nhị Tẩu bộ dáng, chính là Diệp Kiều đối bọn họ hai từ Diệp bảo lại phá lệ mơ hồ. Lần trước thấy chỉ là cái hài từ tính tính tuổi tác nghĩ đến hiện giờ cũng là cái 12 tuổi thiếu niên lang. Diệp bảo cũng không có tới cửa chỉ làm cùng thôn người mang theo hạ lễ lại đây, một bao bọc đến kín mít điểm tâm, nhìn không tinh xảo, lại là phân tâm ý. Diệp Kiều đang nghe Kỳ Vân nói lên chuyện này thời điểm đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó nói tướng công, đây là có ý thứ gì? Kỳ Vân nhìn nhìn Diệp Kiều, nói, đại để là kỳ hảo, nghe nói hắn ở học đường đọc sách cũng không tồi. Hắn hỏi qua mang đồ tới người, nói là Diệp Nhị Lang thiếu nợ cờ bạc về sau liền không có tin tức Diệp Nhị Tẩu dọn ra, nhưng thật ra Diệp Bảo còn ở học đường niệm thư, phá lệ khắc khổ, nghĩ đến là tới rồi Minh Lý lẽ biết thị phi tuổi tác. Đối với gia nhân này, kỳ vân trước này cũng chưa để ở trong lòng, lúc này cũng chỉ là cùng diệp kiều lực đề ra đề thôi Diệp kiều còn lại là dựa vào kỳ vân, nghĩ nghĩ, nói, đây là chuyện tốt Tiểu nhân xâm tuy nói là người thời gian không coi là trường, nhưng là tâm tư lại là vẫn luôn thanh minh như gương, nương nương lúc sau cũng càng thêm minh bạch dưỡng dục hài tử không dễ Mỗi cái hài tử đều là giấy trắng một chương, cái gì đều là cha mẹ dạy dỗ ra tới Hướng hảo giáo, đó chính là hảo hài tử, hướng hỏng rồi giáo, vậy có thể trường oai. Diệp Bảo ở tuổi còn nhỏ thời điểm khi dễ quá Diệp Kiều, phần lớn là đi theo cha mẹ học theo tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu thời điểm bày ra ra tới ác ý thường thường đều là đại nhân ác ý, bọn họ học được lại sẽ bởi vì không biết hậu quả mà làm càng thêm cực đoan. Hiện giờ thượng học đường, còn có thể bẻ chính lại đây, này bản thân liền rất không dễ dàng. Hiểu chuyện chút về sau lộ nghĩ đến cũng sẽ hảo tầu chút. Chỉ là Diệp Kiều lại chưa từng nghĩ tới muốn một lần nữa lui tới, nàng tuy không tính mang thù, lại cũng không phải cái gì đều có thể khoan thứ bồ tát nương nương. Tả hiểu cùng ai tương giao đó là Diệp Kiều chính mình sự tình, vui như thế nào liền như thế nào, lại nói trên đời hào hài từ nhiều như vậy, nếu là mỗi người nàng đều phải qua đi nhận thức một chút sợ không phải muốn mệt chết. Kỳ vân còn lại là nhẹ nhàng sờ sờ nhà mình nương từ lưng, hỏi Kiều nương tưởng cái gì đâu. Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, nghiêm trăng nói. Đọc sách có thể thay đổi nhân sinh, đọc sách thật tốt Kỳ vân không nghĩ tới dịp kiểu cuối cùng đến ra tới chính là cái này Kết luận, nghĩ lại tưởng lại cảm thấy không có gì không đúng Liền cười gật đầu, đem chuyện này bóc quá không hề nhắc tới Chờ kim biển mang đến náo nhiệt qua đi đã là ba ngày sau Kỳ ra cũng muốn bắt đầu chuẩn bị chọn mua ăn Tết Phải dùng đồ vật còn muốn phát quản sự khung trường quầy tịch tiền Bởi vì Nguyệt Nhi còn nhỏ, Phương Thị Tổng muốn rút ra thời gian tới chiếu cố nàng, khoản thượng sự tình liền có chút làm không chua toàn, Diệp Kiều không thiếu được muốn ở bên cạnh hỗ trợ. Mà Kỳ Vân cũng muốn cùng trong nhà trưởng quỷ các quản sự trông thấy mặt nói nói mặt tiền cửa hiệu thượng tình hình. Nên gõ gõ, nên cổ vũ cổ vũ, Kỳ Vân mỗi ngày cũng là từ sớm vội đến vãn, khó được hôm nay trời tối sau rút ra cái trống không thời gian, hắn liền đi kỳ phụ cùng liễu thị trong viện. Đi thời điểm kỳ phụ cùng liễu thị chính bày ăn khuya chuẩn bị ăn, nghe nói kỳ vân muốn tới, bọn họ cũng không có làm người triệt bàn, rốt cuộc là người một nhà, vốn là không như vậy nhiều cố kỵ liền như vậy làm kỳ vân vào cửa. Kỳ vân tiến vào sau nhìn nhìn bọn họ, liền trước nói, hài nhi bất hiếu, nhiễu cha mẹ nghỉ ngơi. Kỳ phụ cười nói, không đáng ngại, nhị lang thả ngồi, nhưng có cái gì mấu chốt sự. Nếu không phải mấu chốt kỳ vân tất nhiên sẽ không đã trễ thế này còn muốn lại đây nói. Liễu Thị còn lại là tiếp đón Kỳ Vân ngồi vào chính mình bên người Quay đầu đối với Lưu Bà Tử nói đi thêm song chén đũa Kỳ Vân cũng không cảm thấy bụng đói Nhưng là nếu Liễu Thị nói hắn liền ngồi xuống Liễu Thị bên người Ăn hai khẩu điểm tâm sau liền lược chiếc đũa Đôi mắt nhìn về phía nhà mình cha mẹ Hoãn Thanh nói bởi vì ban ngày sự vội Cũng cũng chỉ có thể buổi tối tới nói Rồi sau đó Thanh âm dừng một chút Không biết cha mẹ có biết Kinh Thành Trung có cái mạnh ra Kỳ phụ trên mặt có chút mờ mịt, hắn tuy rằng là một nhà chi chủ chính là nơi này khoảng cách kinh thành có ngàn dạm xa, trong kinh thành có nhà nào hắn tự nhiên không biết. Chẳng sợ ngẫu nhiên nghe người ta nói lên quá kinh thành sự tình, nhưng đối với bên ngoài người tới nói kia kinh thành giống như là một khát chỗ thiên địa dường như tráng lệ huy hoàng, phồn hoa cẩm tú, nhưng bên trong có nhà nào lại không biết huống chi tầm thường bá tánh ai trở về chuyên môn hỏi thăm ngàn dặm ở ngoài sự tình đâu. Nhiều lắm là ghi nhớ đế vương tên húy cấp hài tử đặt tên thời điểm cho ăn qua đường mũi, bên nhiều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết Nhưng thật ra liễu thị truyền Phật châu tay rừng rừng, nhìn kỳ vân nói chính là gia hoàng hậu nương nương mạnh gia Ta nhớ rõ tựa hồ nhà hắn lão gia vẫn là đương chiều tề thướng, này mạnh gia tuy là ngoại thích lại cũng là nhất quý giá nhân gia Kỳ vân không nghĩ tới nhà mình mẫu thân có thể biết được này đó, có chút kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu, nói là chính là cái kia mạnh ra. Kỳ phụ vẫn như cũ không biết mạnh ra là ai, nhưng là nghe ra hoàng hậu còn ra thể tướng, nghĩ đến chính là cái đỉnh đỉnh tốt nhà cao cửa rộng, có chút cảm khái nói, như vậy nhân ra trên đời cũng không có mấy cái kinh thành quản nhiên là quý giá người nhiều. Liễu thị trong lòng biết nhà mình nhị lang sẽ không không duyên cứ nhắc tới này hộ nhân ra Hiện giờ lại nói tiếp đều có hắn tác dụng nghĩ đến đây Liễu thị liền rũi tay túng túng kỳ phụ tay áo Kỳ phụ lập tức không nói chuyện nữa Chỉ lo từ ái nhìn kỳ vân ý bảo hắn tiếp theo nói Rồi sau đó liền nghe kỳ vân nói ta lần này trở về Trừ bỏ muốn bồi cha mẹ ăn tết còn có cọc sự tình phải làm mặt cùng cha mẹ thương lượng Liễu thị cười cười nói nhị lang nói đi Kỳ vân dương mắt nhìn nhìn bọn họ, lúc này mới hoãn thanh nói, hoàng thượng tưởng cấp tam lang chỉ hôn, nhà ta sợ là lập tức liền phải cùng mạnh gia kết làm thông gia, còn thỉnh cha mẹ sớm chuẩn bị tam môi lục xính mới hảo. Liễu thị, kỳ phụ, lời này vừa nói ra, liễu thị sừng sốt mà kỳ phụ còn lại là bị hoàng sợ, đầu tiên là đứng dậy, lại lập tức ngồi trở về, chỉ có trong tay chén thẳng tắp xuất tới rồi trên mặt đất Quang ngã cái dập nát. chương 184 Kỳ vân là đoán được nhà mình cha mẹ sẽ kinh ngạc, lại không nghĩ tới hai vợ chồng già phản ứng lớn như vậy. Ở chén rơi xuống đất thời điểm, kỳ vân liền đứng dậy, đỡ kỳ phụ quay đầu đối với thiết tử nói, mau chóng thu thập, chớ có chát đến người. Thiết tử cũng không cần người khác động thủ chính mình một đường chạy chậm đi cầm đồ vật tới đem trên mặt đất quét sạch sẽ, sau đó lưu loát lui ra ngoài, còn chi kỳ đóng cửa. Kỳ phụ còn lại là vẫn luôn không có hoàn hồn, ngơ ngác nhìn kỳ vân. Liễu thị lực hào chút vì mẫu giả đương nhiên đều hy vọng hai tử đều càng ngày càng tốt, nàng cũng đã sớm biết hoàng thượng cố ý cấp nhà mình tam lang tư hôn, chỉ là cái này thông ra thật sự là quá cao chút. Ngay từ đầu đã chịu kỳ vân tin khi, liễu thị nghĩ hiện giờ hoàng gia không có vừa độ tuổi công chúa, chẳng lẽ là có quận chúa hoặc mặt khác quý nữ nhìn tới tam lang, muốn chiêu vì con rể bằng không như thế nào có thể sử dụng hoàng thượng Tứ hôn đâu. Loại chuyện này kỳ thật cũng không mới mẻ. Mỗi năm tiến sĩ đều sẽ có bị nhà cao cửa rộng nhìn chúng, thả hiện giờ triều đình những cái đó huân thước nhóm cũng không tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Cũng có khi đại công huân bị phong thước vị, loại người này ra nữ nhi muốn tìm tân khoa tiến sĩ làm tướng công cũng không ít. Chính là hiện giờ kỳ vân nói mạnh ra, so này đó đều tới hảo. Huân thước lại nói tiếp dễ nghe, trong nhà thừa kê thước vị, nên là nhà cao cửa rộng chính là bọn họ loại này người bình thường ra là không quá vui tìm loại người này ra nữ nhi. Thân phận tôn quý không hào sống chung không nói, cho dù là chịu trách nhiệm thức vị, chỉ có thể thuyết minh tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, này thụ vô luận cỡ nào ung thùng cũng không có biện pháp phù hộ hiện giờ con cháu nhóm đều có thể có tiền đồ. Không ít tiến sĩ đều là đầy bụng kinh luân, khát vọng rộng lớn chính là một khi bị nhân ra như vậy coi trọng, hiếm khi có thể có ở triều đình xuất đầu. Bởi vì một khi rảo bước tiến lên loại người này ra ngày cửa nhi, liền giống như kén rể giống nhau, chứa nói trên triều đình không nhất định có trợ lực, chỉ sợ ở nhà cũng là muốn khom lưng cúi đầu cả đời. Mạnh ra lại bất đồng, chịu trách nhiệm hoàng hậu nhà mẹ đẻ thanh danh, còn có cách làm tệ tướng gia chủ, đế hậu hài hòa, thực quyền nắm, loại người này ra chỉ biết càng ngày càng tốt nhất đẳng nhất hiền quý. Làm nhà hắn con rể, chỉ cần không phải đồ ngốc phế vật kia đều là có đại tiền đồ. Hiện giờ lại có thể đến phiên nhà mình tam lang. Liễu thị gắt gao túm túm trên tay khăn, tốt xấu định thần, mới đứng vững thanh âm hỏi, muốn nói chính là mạnh gia vị nào cô nương. Kỳ Vân trả lời, mạnh gia tổng cộng hai cái cô nương, hiện giờ nói chính là hoàng hậu nương nương ruột thịt muội muội, mạnh gia Ngũ cô nương, khuê danh Chỉ Lan. Ngũ cô nương, Mạnh Ngũ cô nương Liễu thị đem cái này xưng hô ở trong lòng nhắc mãi mấy lần Nhớ kỹ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hỏi cái gì sinh thần bát tử Mà là nói không biết vị này ngụ cô nương tính tình như thế nào Tướng mạo như thế nào nhưng hảo ở chung Kỳ vân tuy chưa thấy qua mạnh chỉ lan Chính là chỉ bằng vào mạnh gia gia giáo còn có sờ thừa ruộn thấu khẩu phong Là có thể đoán được một vài lúc này liền nói Phẩm mạo đều dai cực hảo ở chung nương cứ yên tâm đi Đổi thành bên nhân ra chẳng sợ kỳ minh là tân khoa thám hoa lang Còn phải đến hoàng đế tín nhiệm, nhưng là rốt cuộc là người bình thường ra xuất thân, khó tránh khỏi sẽ bị nhạc phụ ra xem thường. Nhưng là mạnh ra bất đồng, loại người này ra tất nhiên ra quy nghiêm ngặt trong nhà ở triều làm quan giả đông đảo, rất nặng thanh danh, ngược lại có thể làm kỳ minh miễn tao xem thường. Liễu Thị gật gật đầu yên tâm vài phần, làm mẫu thân, Liễu Thị chỉ cần biết rằng con dâu là cái tốt liền thành, bên hắn đều không thèm để ý. Nhưng thật ra Kỳ phụ thật vất vả lấy lại tinh thần, vừa mới mẫu từ hai cái lời nói hắn cũng chưa nghe rõ, chỉ lo nhìn Kỳ Vân hỏi, nhị Lang, vì sao mạnh ra đồng ý cùng nhà ta kết làm thông gia?" Kỳ Vân buông xuống mi mắt nghĩ thầm, tự nhiên là bởi vì hoàng thượng là Kỳ Minh nghĩa huynh, nghĩ phải làm cái anh em cột chèo, lại muốn cất Kỳ Minh trong chiều tìm cái chỗ dựa phương tiện hắn về sau thi hành biện pháp chính trị, lúc này mới thượng vội vàng tác hợp. Nhưng là lời này Kỳ Vân là sẽ không nói cho cha mẹ biết đến, chung quy bọn họ tuổi lớn Không cấm dọa tuy nói cùng hoàng thượng kết nghĩa đương huynh đệ nghe tới là cái cực vinh quang sự tình, nhưng nếu là nói ra chỉ sợ sẽ kinh đến nhị lão, không thiếu được làm cho bọn họ lo lắng, hơn nữa một khi truyền ra đi chỉ sợ đối tam lang thanh danh cũng không tốt. Gần vua như gần cọp lời này truyền lưu cực lớn, ai đều cảm thấy ở trước mặt hoàng thượng lắc lư phá lệ nguy hiểm, chẳng sợ kỳ vân chính mình biết hiện giờ vị này hoàng đế hiếm thấy nhân thiện hiền đức nhưng người khác sẽ không tin tưởng. Cho nên kỳ vân chỉ là nói, bởi vì tam lang chúng tuyển sau, vượt mã dạo phố bị mạnh mũ cô nương nhìn chúng, hai người nhất kiến trung tình nhị thấy khuynh tâm, lẫn nhau có hứa hẹt mạnh ra lúc này mới đồng ý. Lời này nói cũng là lời nói thật, thiếu nữ ái mộ thám hoa lang, thiếu niên khuynh tâm mỹ kiều nương, này vốn chính là thế gian lẽ thường. Chỉ là nghe vào kỳ phụ cùng liễu thị lỗ tai, lại nháy mắt não bổ không ít tường. Liễu thị thậm chí than một tiếng, chỉ sợ ngụ cô nương vì thuyết phục người nhà không thiếu được đấu tranh, làm khó đứa nhỏ này. Kỳ phụ cũng gật gật đầu cư nhiên còn cầu hoàng thượng ân điển hơn phân nửa là nhà ta tam lang ra chủ ý. Không biết thông gia sinh không tức giận, tam nương chúng ta nhưng đến nhiều hơn chuẩn bị sính lễ mới hảo tổng không thể bạc đãi ông thông ra. Kỳ vân. Kỳ nhị lang có chút không nghĩ ra được nhà mình cha mẹ suy nghĩ cái gì Chỉ cảm thấy thật không nên làm cho bọn họ nghe như vậy nói nhiều buồn Những cái đó thi rất thư sinh viết ra tới câu chuyện tình yêu phần lớn không đáng tin cậy cố tình nghe tới cùng thật sự dường như Bất quá nếu bọn họ liền thông ra đều kêu thượng liền thuyết minh việc hôn nhân này là tất nhiên sẽ thành Kỳ vân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa Dặn dò cha mẹ tiếp theo dùng cơm liền mang theo thiết thử rời đi Đãi Kỳ vân đi rồi Hai vợ chồng già đối diện không nói gì, ngồi ở chỗ kia hồi lâu đều không có mở miệng Nguyên bản còn có chút bụng đói, hiện tại đều bị dọa trở về, nửa điểm không cảm giác được Chờ trên bàn coi như ăn khuya cháo đã lạnh thấu, liễu thị mới mở miệng nói Nếu đã là định ra tới sự tình chúng ta muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị này Tam môi lục xính giống nhau đều không thể thiếu ta cấp tam lang chuẩn bị vài thứ kia đều đến lấy ra tới mới hảo Kỳ phụ lại không nói chuyện, chỉ lo ngồi, đôi mắt nhìn không biết địa phương, có vẻ có chút mờ mịt. Hắn là cái thành thật bồn phận người, cảm thấy chính mình lớn nhất phúc khi chính là cưới tới rồi liễu thị như vậy cái hảo nương tử, ai biết chuyện tốt một cọc tiếp một cọc hiện tại lại là có thể cùng tề tướng kết thân ra. Này này như thế nào cùng nằm mơ dường như. Liễu Thị còn lại là quyết đoán rất nhiều, nếu sự tình vô pháp sửa đổi, vẫn là cái bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau chuyện tốt, nàng lập tức liền không có bên tâm tư, mà là trực tiếp đứng dậy chụp kỳ phụ phía sau lưng một phen, nói, người tốt xấu nói điểm cái gì, đây chính là nhà ta đại hỷ sự nhi, người đừng lão vững vàng, mắt nhìn liền phải ăn tết cũng nên hào hào cấp tam lang chuẩn bị đồ vật mới là. Kỳ phụ trở tay kéo lại Liễu Thị, ngẩn đầu xem nàng thanh âm có chút ếch tam nương ta ta có phải hay không ở trong mộng. Liễu thị nghe vậy, lập tức rũi tay ở kỳ phụ trên mặt nhó một phen, tức giận nói, được lá gan của người ta còn không biết. Lượng ngươi cũng không dám làm loại này mộng. Bị nhiết đau, kỳ phụ lại cười rộ lên, liên tục theo tiếng, nương tử nói rất đúng ta cũng không dám phát loại này mộng. Liễu thị hoành hắn liếc mắt một cái, lại cũng đi theo cười, lại chụp hắn một phen, rồi sau đó hai vợ chồng già cũng không rảnh lo ăn cái gì, chỉ lo vào nội thất nhảy ra tới trong nhà trướng, lật xem tính toán như thế nào cấp tam lang bị đồ vật. Lần này hiển nhiên là muốn cùng nhà cao cửa rộng kết thân kia này xính lễ tất nhiên không thể keo kiệt tổng muốn tinh tế mưu hoa mới hảo. Chỉ là chuyện cầu thân không phải một lần là xong, muốn chậm rãi trù tính kỳ ra nhị lão cũng không có bốn phía đường hoàng, chỉ lo yên lặng mà cấp nhà mình tam lang chuẩn bị đồ vật lại bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng vững chắc nhà mình tam lang cùng mạnh ngũ cô nương là trong thoại bản đầu cái loại này nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm câu chuyện tình yêu cho nên càng thêm không vui bạc đãi kỳ minh cùng mạnh ngũ cô nương. Bên trong không ít đồ vật không thiếu được muốn cho Diệp Kiều cùng Phương Thị hỗ trợ chọn mua tương xem, Diệp Kiều là biết nội tình sẽ không tò mò, Phương Thị còn lại là căn bản không hướng bên kia thưởng chị em dâu hai cái ăn ý đều không có hỏi nhiều chỉ lo mua chính là. Năm nay cái này qua tuổi đến vẫn như cụ phá lệ náo nhiệt thậm chí so với năm rồi tới càng thêm rực rỡ chút. Kỳ ra cửa hàng càng ngày càng nhiều, thôn trang thượng thu hoạch cũng là cực hảo, năm nay chỉ là gia tịch tiền liền ra gần 300 quán. Nguyên bản tới đưa tấm biển 20 danh hộ về cũng cáo từ rời đi, nơi đi không rõ Kỳ Vân cũng không hỏi, chỉ là ở bọn họ rời đi sau thiêu tam đôi dơm dạ, còn chuyên môn dặn dò phòng bếp nhỏ làm điểm gạo nếp điểm tâm, mượn này đi đen đùi. Cho dù Kỳ Vân không tin quỷ thần, nhưng là nếu đoán được những người này này đi là hướng về phía hai cái phế vương, tất có giết chóc Kỳ Vân cho dù là vì nhà mình thê nhi cũng muốn nghĩ nhiều chút vẫn là có chút kiêng kỵ hảo. Đối kỳ phủ bái kiến người nối liền không rứt cũng có không ít thiệp thỉnh phương thị Diệp Kiều đi các loại tiệc trà. Trong đó ý nghĩa không nói cũng hiểu, bởi vì kỳ ra ba cái lang quân đều có tiền đồ, hiện giờ khó được Diệp Kiều trở về, phương thị cũng ra ở cữ tự nhiên muốn sấn này cơ hội cùng các nàng nhiều hơn ở chung, tốt nhất cũng có thể kéo lên chút quan hệ hảo trợ giúp nhà mình. Nhìn một cái nhân gia đồng thị cùng Diệp Kiều quan hệ hảo, này hiệu thuốc đều phải khai đi trong kinh thành đầu, nhiều thơm lây A Chẳng sợ đáp không thượng Diệp Kiều có thể cùng Phương Thị làm tốt quan hệ cũng là cực khảo Nhân ra kỳ chiêu thôn trang tá điền cái đỉnh cái có tiền nhàn rỗi Như vậy chủ nhân cũng là khó gặp Chính là Phương Thị cũng không phải mỗi chỗ tiệc trà đều ứng Bởi vì Diệp Kiều đi kinh thành nhật từ lâu rồi Đối trong nhà bên này sự tình không lắm rõ ràng Phương Thị liền giúp đỡ nàng định ra cái nào muốn đi đâu cái không cần đi Đẩy mất không ít mà đi nhiều là quan quyến hoặc là người quen Phương Thị cũng đều đi theo Diệp Kiều cùng nhau Nhiều có quan tâm Thường xuyên qua lại như thế chị em dâu hai người quan hệ bền chắc không ít nhưng thật ra so dịp kiều rời nhà phía trước còn tới thân cận chút. Thực mau, liền tới rồi đại niên 30. Đêm 30 thời điểm, về đến nhà tới chúc Tết ít người rất nhiều, kỳ ra đơn giản đóng đại môn, bắt đầu chuẩn bị hào hảo mà ăn Tết đón giao thừa. Chờ đến buổi tối ăn sùi cào khi, so sánh với năm trước trên bàn thiếu kỳ minh, lại nhiều không ít nãi hoa hoa. Lòng phượng thai đuổi theo húc bảo mãn chỗ chạy, thạch đầu ở phía sau đi theo che chở, mà Nguyệt Nhi còn lại là an an tĩnh tĩnh ngốc tại phương thị trong lòng ngực, chừng mắt đen lúng liếng đôi mắt khắp nơi xem. Rồi cào thượng bàn khi, mấy cái hài tử đều bị ôm ngồi xuống chuyên môn cho bọn hắn ngồi tiểu nhất hào ghế dựa, húc bảo thạch đầu chính mình ăn, Long phượng thai tắc còn muốn người uy. Nguyên bản Diệp Kiều là thực thích huy bọn nhỏ ăn cái gì, cái loại này huy xong rồi cái này một cái khác liền dương cái miệng nhỏ chờ người bộ dáng phá lệ thảo hỉ, chỉ là lần này Diệp Kiều lại đem huy cơm sự tình giao cho mạc bà tử. Kỳ vân không khỏi ở cái bàn phía dưới nắm chặt Diệp Kiều tay, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Kiều nghiêng đầu cũng nhỏ giọng ở bên tai hắn trả lời ta ăn xùi cào trước nay đều vẫn là làm mạc mụ mụ tới ta sợ nghẹt đến bọn họ. Kỳ Vân cũng nhớ lại mỗi năm trừ tịch đều sẽ ra sự tình, liền không hề hỏi, chỉ là càng thêm chú ý Diệp Kiều. đương nhìn thấy Diệp Kiều một lần lại một lần đem tiền đồng yên lặng mà hướng túi tiền tắc thời điểm, Kỳ Vân không khỏi nghĩ nhà mình nương từ này vận khí thật sự là thế gian ít có. Nghĩ đến trở về Diệp Kiều lại có thể đánh cái đồng tiền thua. Mà nay năm đón giao thừa thời điểm là đại nhân mang theo bọn nhỏ cùng nhau. Trên giường, húc bảo nhảy tới nhảy đi, như ý cười khanh khách đi theo nhảy, Ninh bảo cũng khó được không ai đoàn ở một bên, mà là cũng đứng đi theo ca ca muội muội cùng nhau chơi đùa. Bọn nhỏ chơi đùa thời điểm, kỳ vân cùng Diệp Kiều tự nhiên không có nói chuyện yêu đương tâm tư, chỉ lo che chở bọn họ liền như vậy qua năm. Đãi bên ngoài pháo hoa châm ngòi, pháo đùng, bọn nhỏ đi nhìn náo nhiệt sau liền chịu không nổi, nặng nề ngủ, đãi đem bọn họ đều đưa về tới rồi từ người phòng, hai vợ chồng cũng là kiệt sức chẳng sợ nằm ở một chỗ, không khí vừa lúc muốn làm điểm cái gì lại cũng là hữu tâm vô lực. Diệp Kiều ngắp một cái, chỉ ăn mặc mặt ngực ngó xen cánh tay vói qua ôm nam nhân eo, nhắm mắt lại, đầu tiên là nghiêng thân mình dựa vào hắn ngực, rồi sau đó sợ áp nhà mình tướng công ngủ không tốt lại cọ cọ dịch tới rồi nam nhân cổ rán thực khẩn. Kỳ vân không khỏi hợp lại ở nữ nhân đồ tế Nguyễn Vòng eo, hoãn thanh hỏi Kiều nương lạnh. Diệp Kiều có chút vây thanh âm cũng mơ mơ hồ hồ ta không lạnh nhưng ta sợ ngươi ng Gần nhất sự vội, Diệp Kiều sự tình nhiều, Kỳ Vân cũng là chân không chạm đất hai người ở chung thời gian không tính nhiều. Tiểu nhân sâm cũng chỉ có thể thừa dịch ngủ thời điểm ôm sát điểm nhi cho hắn bổ bổ, miễn cho sinh bệnh. Kỳ Vân tuy không biết đây là bổ thân mình nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực luôn là tốt, hắn liền đem Diệp Kiều ôm đến càng gần chút thấp giọng nói, hảo hảo ngủ đi quá hai ngày chúng ta đi trong thành xem hoa đăng. Diệp Kiều lên tiếng còn cười cười, nghĩ đến là cực muốn đi. Kỳ thật lại nói tiếp này hoa đăng mới gặp khi thích nhưng là thấy nhiều lại không có ngay từ đầu cái loại này mới mẻ, nhưng là Diệp Kiều thực thích hùng kỳ vân cùng nhau làm điểm cái gì. Làm văn thắn, xem hoa đăng, chẳng sợ chỉ là như bây giờ ngốc tại một chỗ nàng đều là thích. chung quy là trong lòng thích người này thích tàn nhẫn, đó là làm cái gì đều cao hứng. Hai ngày sau kỳ nhị một nhà liền ngồi xe ngựa vào thành. Lần này bọn họ đi mang lên ba cái hài tử, hầu hạ người cũng liền nhiều chút dùng liền không hề là kỳ ra kia giá tiểu nhân xe ngựa mà là dùng tới kỳ vân về nhà khi làm kia giá đại chút Tầm thường xe ngựa dùng một con ngựa này giá phải dùng hai con ngựa mới có thể kéo động hơn nữa xe dư vững chắc lộ ra sang quý, ra cửa sau rất là đáng chú ý Nhận thức này lái xe người không ít nhìn thấy liền biết là kỳ nhị ra Tả hiểu kỳ ra hiện giờ cũng không cần thiết cố tình điệu thấp kim biển như vậy đại nổi bật đều ra qua, ngồi cái xe ngựa cũng không cần cất giấu cho nên lần này đi ra ngoài phá lệ tự tại Đãi vào thành đã là màn đêm buông xuống, xe đặt tại kỳ ra hiệu thuốc ngoại chậm rãi dừng lại. Kỳ vân xuống xe sau, một mặt đỡ Diệp Kiều xuống dưới một mặt nói, đằng trước xem hoa đăng người thật nhiều, xe ngựa trước ngừng ở hiệu thuốc hậu viện chúng ta đi tới đi vào. Diệp Kiều lên tiếng, đứng vững đường sau rỗi tay đem Như Ý ôm vào trong ngực, mà Kỳ Vân còn lại là ôm Ninh Bảo. Nguyên bản húc bảo cũng muốn cho cha mẹ ôm, bất quá hắn cũng biết đệ đệ muội mụi tiểu chính mình tổng không hào đoạt bọn họ, liền không mở miệng. Ninh Bảo còn lại là thừa Diệp xuống xe thời điểm hôn hôn hắn, còn làm Như Ý cũng ôm một cái húc bảo, liền hống đến húc bảo mặt mày hớn hở. Chờ đi vào xem hoa đang đám đông sau. Ba cái hoa hoa cũng nghĩ không ra bên sự tình, chỉ cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, ngó trái ngó phải, đại đại đôi mắt đều chừng đến lưu viên. Chẳng sợ húc bảo trước kia tới xem qua, cũng nhớ rõ ràng, nhưng là rốt cuộc là hài tự tâm tính, liền vui nhìn này đó lóe sáng, húc bảo lúc này có vẻ so với ai khác đều vui mừng. Hắn còn đi đoán mấy cái đố đèn, đố đèn phần lớn khảo chính là nhanh trí tuổi còn nhỏ hoa hoa kiến thức không nhiều lắm. Đoán không chúng cũng bình thường, húc bảo vẫn luôn là vui tươi hớn hở Chẳng sợ không đoán được cũng không tức giận Một khi đoán chúng liền phá lệ vui mừng Cầm thắng tới hoa đăng một hai phải chính mình dẫn theo nâng cầm cao hứng không được Như vậy hào tính tình làm diệp kiều nhìn cười Đối với kỳ vân nói húc bảo ước chừng là nhất sẽ không làm người lo lắng hài từ Thông tuệ hiểu chuyện quan trọng nhất chính là xem đến khai Như vậy tính nết luôn là có thể tìm được làm chính mình vui mừng biện pháp Kỳ Vân cũng gật gật đầu, nhìn hút bảo ánh mắt phá lệ hòa hoãn. Không làm phụ mẫu không biết cha mẹ ân, hiện giờ làm phụ thân Kỳ Vân mới biết được làm cha giả rốt cuộc là cái cái gì tâm tư. Hắn không cầu bọn nhỏ đều có thể thành long thành phượng, chỉ hy vọng bọn họ có thể quá bình an hỉ nhạc là được. Đang nghĩ ngợi tới Kỳ Vân liền nghe được Diệp Kiều, gì một tiếng. Hắn không khỏi nghỉ chân theo Diệp Kiều tầm mắt xem qua đi, rồi sau đó liền nhìn thấy cái quen thuộc sạc. Về người không ít mặt sau là cái đại đại cây giá, mặt trên bầy không ít lớn nhỏ đồ vật lớn nhất chính là cái hoa đăng, đặt ở trên đỉnh, bởi vì năm nay là dương năm kia hoa đăng đó là cái đáng yêu cửu tạo hình, nhìn liền ngoan ngoãn đáng yêu. Mà quán chủ kỳ vân cũng là có ấn tượng, đó là mấy năm trước bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy sở thừa dũng khi đụng tới quan phác quán chủ. Hắn quan Pháp cùng người khác bất đồng, đều không phải là là dùng đồng tiền dài lúc sau xem chính phản định thắng thua, mà là ở một cái hộp để vào rất nhiều viên tiểu cầu, rưỡi tay sờ, dựa vào nhan sắc xem sẽ đến cái gì lễ vật. Lần trước nhìn thấy cái này sạp khi, đã là 4 năm trước lần đó sở thừa ruộn vận khí cực kém, hoa không ít tiền bạc lại một lần cũng chưa sờ chung, ngược lại là dịp kiều vận may cực hào, sờ một cái chung một cái, sau lại còn đem được một fan cây quạt đưa cho sờ thừa ruộn lấy làm an ủi. Cây quạt kia sở thừa ruộn còn lưu không lưu chữ kỳ vân không biết chính là này sạp nhưng thật ra làm kỳ vân cảm thấy phá lệ quen thuộc. Nhưng đối quán chủ tới nói, ngênh diện mà đến này vài vị lại làm hắn phía sau lưng đổ mồ hôi. Theo lý thuyết 4 năm thời gian hắn gặp qua người vô số kể tổng không đến mức đối gặp mặt một lần khách nhân nhớ rõ như thế rõ ràng. Chính là như là Diệp Kiều như vậy gần như đem hắn sạp cướp sạch không còn, người thật sự là trăm năm khó gặp gặp được một lần liền đủ khắc cốt minh tâm. Hơn nữa Diệp Kiều sinh đến mạo Mỹ cười rộ lên thời điểm mi mắt cong cong phá lệ hảo nhớ quán chủ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Không đợi Diệp Kiều nói chuyện quán chủ liền vẻ mặt đưa đám nói, vị này phu nhân, năm nay có không buông tha tại hạ Diệp Kiều chớp chớp mắt nắm thật chặt ôm tiểu như ý tay trên mặt cười nói, chính là chơi một chút ta làm theo đưa tiền là được. Quán chủ vẫn là vẻ mặt đau khổ, mắt trông mong mà nhìn về phía Diệp Kiều. Tiểu nhân sâm đào cũng không nghĩ khó xử hắn, cũng biết chính mình lần trước đem nhân ra dọa sợ lại nghĩ đến chính mình ăn sùi cào đều là thùy tiện ăn thùy tiện chung, như vậy vẫn khí ngoạn nhi quan phác lạc thú kỳ thật nhỏ rất nhiều. Nàng không muốn làm khó người khác liền nghĩ liền tính. Nhưng lúc này, như ý lại vươn tay trực tiếp chỉ vào mặt trên treo cái kia tiểu dương hình dạng hoa đăng, nãi thanh nãi khí nói, nương, muốn. Diệp Kiều ngẩn đầu nhìn lại, lại cúi đầu nhìn nhìn như ý cười nói cái này là muốn chính mình thắng, mua không tới Như ý nhìn nhìn Diệp Kiều, lại nhìn nhìn quán chủ thanh âm mềm mại, như ý muốn Đứa nhỏ này hôm nay xuyên một thân mau lạnh áo tràng, xa thanh chính hồng, một vòng màu trắng mau vây quanh ở cổ áo thượng sấn kia trương nho nhỏ khuôn mặt càng thêm đáng yêu tiếu lệ Quán chủ tuy nói sợ Diệp Kiều, nhưng là nhìn thấy như vậy một cái đáng yêu nãi hoa hoa vẫn là phá lệ thích Một bên tiểu nhì cũng đối với quán chủ nói, vị này phu nhân vận khí tốt tổng không thể hài tử cũng vận khí tốt đi, lần trước cũng chính là vừa khéo. Nghĩ nghĩ quán chủ cũng cảm thấy chính mình tổng không đến mức như vậy bối, liền đối với Diệp Kiều nói, nếu cô nương thích phu nhân không bằng làm cô nương thử chơi chơi. Diệp Kiều chính mình chơi thời điểm là vui, nhưng là hiện giờ ôm ngoa hoa ngoãn nhi, nàng khó tránh khỏi muốn nghĩ nhiều một bước. Này quan Pháp nói là trò chơi kỳ thật chính là đánh cuộc vận khí. Nhữ ý còn nhỏ, tùy tiện chơi chơi không ngại sự, nhưng một vừa hai phải mới là tổng không thể như là phía trước sờ thừa ruộn như vậy, sờ cái không để yên cuối cùng bị tội vẫn là chính mình. Vì thế Diệp Kiều nhìn như ý đôi mắt đối nàng khoa tay múa chân một cái ngón tay, nương làm như ý đi ngoạn nhi, chính là như ý đáp ứng nương, liền sờ một cái, sờ không tới liền tính tốt không. như ý tuy rằng là cái tiểu cô nương, chính là xưa nay quả quyết lập tức gật đầu, Nguyễn Thanh nói, biết liền một cái. Diệp Kiều lại cảm thấy tổng không thể chỉ làm như ý ngoạn nhi liễu thị đã nói với nàng, đối đãi hài tử muốn xử lý sự việc không bằng cho nên Diệp Kiều lại nhìn về phía húc bảo Ninh bảo các ngươi cũng tới bồi muội muội thử xem xem. Húc bảo lập tức theo tiếng cười ha hả đối với như ý nói ca ca nếu là được hoa đăng, liền đưa cho như ý. Ninh bảo tuy hứng thú không cao chính là nếu là như ý thích hắn cũng đi theo gật đầu. Như ý đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa đăng, còn đem tay nhỏ phóng tới trước người, ha hà hơi, xoa xoa tay nhỏ, phá lệ giống mô giống dạng. Kỳ vân không biết nàng đây là cùng ai học nhưng nhìn hết sức đáng yêu, hắn không khỏi rũi tay sờ sờ như ý đầu nhỏ quán chủ lúc này mới phát hiện bên cạnh cái kia xuyên thành một thân hát liền mặt đều nhìn không thấy người cư nhiên cùng cái này phu nhân là một nhà. Chỉ là quán chủ cũng không có tâm tư tinh tế phân biệt bọn họ là người phương nào, chỉ lo cơ cơ trên tay cái dương, đưa qua. Trước hết quá khứ là húc bảo, mặc bà tử đem hắn bế lên tới, húc bảo bắt tay vói vào đi sờ soạn một cái. Hắc cầu, húc bảo lập tức ngẩn đầu nhìn quán chủ nguyên bản vẻ mặt thấp thòm quán chủ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm vị này phu nhân vận khí đại khái không có di truyền cấp hài từ trên mặt còn lại là cười nói, đáng tiếc tiểu thiếu ra, này hắc cầu là không có điểm có tiền. Cái này làm cho húc bảo có chút mất mát, lại không có quá nhiều thất vọng, mà là hưng phấn nhìn ninh bảo. Tiểu ninh bảo lại làm húc bảo thất vọng rồi, tiểu thịt tay lấy ra tới vẫn như cũ là cái hát cầu, hắn cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ném về cái dương, phồng lên quai hàm quay đầu đem mặt vùi vào kỳ vân trong lòng ngực. Kỳ nhị lang khó được nhìn đến tiểu nhi tử sinh khí, vội rũi tay vỗ hắn phía sau lưng hống, trong lòng một trận buồn cười. Lúc này, Diệp Kiều liền đôi tay ôm ổn như ý, đi phía trước rũi rũi, làm nàng đi sờ cầu. Mà ở trong lòng, Diệp Kiều đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào an ủi nhà mình tiểu nữ như tuy nói như ý tính tình hoạt bát quả quyết, chỉ cần vừa mới đáp ứng quá sờ không tới cũng không cần lần thứ hai, kia nàng liền nhất định sẽ nhận, nhưng là rốt cuộc hài thử tuổi còn nhỏ tổng muốn an ủi một chút mới là. Như ý còn lại là lại ha ha tay, còn cầm nắm tay cấp chính mình khuyến khích lúc này mới đem tay nhỏ vói vào trong dương Nàng phá lệ cẩn thận ước chừng là chỉ có một lần cơ hội tiểu như ý rất là coi trọng tay ở bên trong rào hợp hai hạ, lúc này mới lấy ra tới. Bởi vì tiểu hài từ tay tiểu, liền tính là một tiểu viên cầu cũng không có cách nào hoàn toàn cầm tay rút ra thời điểm cũng đã có thể nhìn đến nhan sắc. Kỳ vân bởi vì vừa lúc bị như ý mau cổ áo ngăn chờ tầm mắt cũng không thể nhìn thấy nàng sờ soạn cái gì. Diệp kiểu cúi đầu nhìn nhìn trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Như ý lại là gắt gao mà nắm chặt kia viên cầu Đại đại đôi mắt nhìn về phía quán chủ Rồi sau đó, liền nghe được quán chủ hít hà một hơi thanh âm Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn dâu cá chê đều gục xuống xuống dưới Trong thanh âm lộ ra chút tự sa ngã quả cầu đỏ Quả cầu đỏ một viên kim dương hoa đăng một chản Tiểu nhị cả kinh di, một tiếng Sau đó đã bị quán chủ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ai nói vận khi tốt không di truyền Kẻ lừa đảo, chương 185 Húc bảo lập tức nhìn về phía như ý, nình bảo cũng đem mặt từ kỳ vân trong lòng ngực nâng lên tới, nhìn phía nhà mình muội muội thịt đô đô trên mặt lộ ra tươi cười, mềm mãi nhắc mãi, muội muội giỏi quá. Bên cạnh vây xem người cũng phá lệ kinh ngạc cảm thán, chỉ cảm thấy này nữ hoa hoa vẫn khi tốt thực tất nhiên là cái bát tự tốt. Như ý lại không cảm thấy chính mình có cái gì không giống người thường, nàng từ lúc bắt đầu nhìn chằm chằm chính là kia tràn kim dương hoa đăng, chỉ cần có thể bắt được trong tay nàng liền vui mừng. Nghe xong quán chủ nói, như ý trực tiếp đem tiểu cầu lực tới rồi mâm, lo chính mình vỗ vỗ tay nhỏ, mông nhỏ một thoán một thoán, đôi tay hướng tới cái giá nhất phía trên kim dương hoa đang dơ lên, một đôi xinh đẹp mắt hạnh sáng lấp lánh, hiển nhiên phá lệ vui mừng. Quán chủ tuy rằng đau lòng, nhưng cũng là ăn qua gặp qua người quan phát sinh ý cũng là sinh ý tự nhiên sẽ không quỳt nở. Vẻ mặt đưa đám làm tiểu nhị đem lớn nhất hoa đang dùng gậy che trọn xuống dưới, quán chủ còn cầm cái phất chân thật cẩn thận quét tới mặt trên cho bụi, lại kiểm tra rồi một chút bên trong chính châm ngọn nến, lúc này mới đem hoa đăng giao cho Diệp Kiều trong miệng nói, phu nhân, ngài cùng ngài cô nương này thật thật vận khí tốt tại hạ xem như phục. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tới, ngài lấy hảo, ăn tết hảo. Như vậy hào phóng nhưng thật ra làm kỳ vân nhìn nhiều hai mắt, hắn còn nhớ lần trước này quán chủ cho không ít đồ vật sau ngồi dưới đất đều khởi không tới, năm nay tiến bộ rất nhiều còn có thể nói một tiếng hạ thực sự không dễ. Diệp Kiều cười tiếp nhận tới, giờ lên tay làm trong lòng ngực như ý nhìn hoa đăng tiểu nhân sâm đôi mắt còn lại là nhìn về phía quán chủ trở về thanh ăn tết hào. Quán chủ đối với Diệp Kiều chắp tay, trong lòng nghĩ về sau nhưng đừng gặp gỡ gặp được một lần bồi một lần, này cũng quá khó tiếp thu rồi. Tiểu nhị đứng ở một bên vẫn luôn không dám nói lời nào, sau này nhìn một cái trên giá lớn nhất điểm có tiền bị người thắng đi rồi, nhà mình sạp lại khai đi xuống chỉ sợ cũng sẽ không có người nào tới, hôm nay xem như thua tại nhân ra trên tay. Hai người cũng chưa nhìn thấy, dùng màu đen cựu y cùng màu đen thỏ mao mũ bọc đến kín Mickey vân lẳng lặng ở trên bàn lực hạ cái đồ vật lúc này mới ôm ninh bảo rời đi. Quán chủ còn lại là thở ngắn than dài hào một thời gian, rồi sau đó mới nói, được thu sạp đi, ngày mai lại đến. Tiểu nhị lên tiếng, liền chuẩn bị đi thu thập đồ vật lúc này mới nhìn thấy trên bàn khay phóng một cái tròn vo tiểu ngoạn ý nhi. Tầm thường cầu đều là dùng đầu gỗ thước, đồ bất đồng nhan sắc sơn, tổng hội có chút gập gành. Chính là cái này quả bóng nhỏ là kim sắc lấp lánh, ở trên phố hoa đang tàn phá hạ còn phản xạ ra ánh sáng tới. Tiểu nhị thò lại gần, rũi tay đem nó lay ra tới đặt ở trên tay điên điên, sau đó dùng hàm răng cắn một chút chừng lớn đôi mắt há mồm liền phải kêu. Nhưng lập tức hắn liền bưng kín miệng, đem lời nói nghẹn trở về chạy chậm tới rồi quán chủ bên người, đem hạt trâu phùng qua đi nói chủ nhân, chủ nhân, ngài nhìn một cái cái này. Quán chủ trong lòng còn đang đau lòng, nghe vậy xem cũng không thấy tức giận nói, nhìn cái gì. Cái này kim, vàng làm cầu. Quán chủ vừa nghe, lập tức cúi đầu xem qua đi, rồi sau đó liền nhìn thấy tiểu nhị trên tay phùng kim cầu. Lấy ở trên tay nhìn nhìn, điên điên, quán chủ thấp giọng nói, này khối vàng, đổi người cái hoa đăng đều đủ rồi. Tiểu nhị đầu tiên là cao hứng, rồi sau đó liền có chút khó hiểu, hỏi thứ này có phải hay không ai ném. Quán chủ chụp hắn đầu một chút tiểu tử ngốc này tất nhiên là vừa rồi trừ đến hoa đăng vị kia phu nhân ra lưu lại. Tiểu nhị vẫn là không quá minh bạch vì cái gì đâu. Hoa đăng là người ta chủ đến, đưa tiền làm cái gì. Quán chủ cũng không thể tưởng được chỉ là câu kia ăn thết hảo liền có thể được cái kim viên. Đối với có thể làm thê nhi cao hứng một chút người, kỳ vân cũng không bùn xỉn. Mà được kim dương hoa đăng về sau, như ý hứng thú lập tức liền tăng vọt lên. Này hoa đăng bị quán chủ trở thành quan phác lớn nhất điểm có tiền tất nhiên là có hắn đạo lý ở cái này kim dương hoa đăng sách ở trên tay liền cảm giác được có chút phân lượng, mắt cùng sừng địa phương mông lá vàng còn có rất mỏng ngọc phiến điểm suyết. Tuy rằng không coi là tốt nhất ngọc thạch chính là dùng này đó tới trang điểm hoa đăng cũng coi như được với xa xỉ. Như ý tuổi còn nhỏ, sách bất động dịp kiểu ôm nàng cũng không hảo lấy hoa đăng trên đường nhiều là làm tiểu tố sách ở trên tay cấp như ý nhìn. Tiểu cô nương vẫn luôn vui tươi hớn hở nhìn chính mình chiến lợi phẩm, thường thường chỉ một lóng tay nói, đây là như ý trở về cùng Nguyệt Nhi cùng nhau chơi, một bên húc bảo cùng Ninh bảo cũng đi theo gật đầu, ba cái hài tử tất nhiên là có thể cho tới một chỗ. Kỳ vân còn cấp hai cái nam hoa cũng mua hoa đăng, bất quá đều không bằng như ý cái kia đại, hai cái nam hài tử lại không so đo này đó, ngược lại phá lệ vui muội muội đến lớn nhất. Tự hồ bọn họ từ nhỏ liền rất hiểu được muốn như thế nào sùng muội mụi. Đãi đi qua trường phố khi, hai bên có không ít tiểu đồ vật sạp, bên trong đồ vật có không ít tốt. Kỳ vân nhãn lực cực khảo Diệp Kiều liền lôi kéo hắn mua không ít tiểu đồ vật tuy rằng hợp lại ở bên nhau cũng không đáng cái gì tiền, nhưng là thắng ở tinh xảo độc đáo tiểu nhân xâm liền nghĩ lưu một ít chính mình dùng, lại lấy một ít hồi kinh sau đưa cho hoa ninh thạch thị còn có mạnh hoàng hậu, luôn là phân tâm ý. Chờ buông tha đèn khổng minh, viết quá gửi gắm tình cảm thơ, người một nhà lúc này mới trở về trên xe ngựa chuẩn bị rời đi Ba cái hài tử đã mệt ngủ rồi, song song đặt ở trên đệ mềm, một cái ai một cái, từng người cái tiểu chăn, ngủ đến kiên đỉnh. Diệp Kiều còn lại là ngồi ở Kỳ Vân bên người, rưỡi tay khải một chút hoa đăng rũ xuống tới thua, nhẹ giọng nói cái này rốt cuộc là giấy, sợ là không cấm chơi. Kỳ Vân cũng nhìn nhìn, đoan trang qua đi nói, không ngại sự ta sẽ có biện pháp. Diệp Kiều liền yên tâm, đem kim dương hoa đang cẩn thận phóng tới một bên, đãi xe ngựa di động lên sau, nàng nghiêng thân mình dựa vào Kỳ Vân trong lòng ngực hơi hơi nhắm mắt lại nói, nương phía trước cùng ta lại nói tiếp quá tam lang việc hôn nhân, nghĩ đến năm nay liền có thể định ra. Bởi vì trên xe ngựa thiêu lò sười, Kỳ Vân đã bỏ đi lông xù xù cửu y, lúc này trên người chỉ khoác một kiện ám sắc áo tràng, ở Diệp Kiều dựa lại đây khi Kỳ Vân liền đem áo choàng hơi hơi rộng mở, đem nhà mình nương tử quấn chặt trong lòng ngực. Rồi sau đó hắn cúi đầu ở nữ nhân phát đỉnh hôn hôn, hoãn thanh nói việc hôn nhân này sớm là có thể định ra, nhưng tam lang muốn thành ra chỉ sợ còn phải đợi thượng một thời gian, chọn ngày tốt tuyển ngày tốt lại muốn ở hoàng thượng bên kia quá minh lộ ước chừng phải chờ tới 6 tháng cuối năm đi. Diệp kiều cười, cười cười cò cò kỳ vân cổ nhẹ giọng nói cũng không biết tam lang có biết hay không chính mình muốn thành thân. Kỳ vân nghĩ thầm tự nhiên là không biết bằng không cái kia thiểu tử ngốc sợ là có thể cao hứng đến mỗi ngày ngủ không yên. Rồi sau đó Diệp Kiều liền vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà câu lấy Kỳ Vân đầu ngón tay, ngắp một cái, nói quá trận còn có vài cái tiệc trà, nương cũng muốn mang ta đi trong miếu bái nhất bái, ước chừng còn phải có gần tháng mới có thể hồi kinh. Kỳ Vân tuy rằng ở kinh thành còn có sinh ý, chỉ là đối kỳ nhị lang tới nói, nhà mình nương tự thư thái đó là nhất ngấu chốt nghe vậy liền nói, cần phải ta bồi ngươi cùng đi. Tiệc trả ta chính mình đi là đến nơi tổ tổ cũng sẽ bồi ta, nhưng thật ra đi trong miếu cầu phúc chúng ta cùng nhau đi ta đi cho người cầu cái bình an phù. Kỳ vân không khỏi cười ta còn tưởng rằng nương tử không tin thần Phật đâu. Diệp Kiều ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nói trước kia không tin chính là ta nghĩ nương nói rất đúng, nhiều bái nhất bái, vạn nhất nào thứ linh đâu. Kỳ nhị lang không nghĩ tới nhà mình mẫu thân thật sự có thể tẩy não Diệp Kiều có chút giờ khóc giờ cười thò lại gần lại ở nàng ngoài miệng hôn hạ. Nhẹ giọng nói kiểu nương mới là ta linh dược Tiểu nhân sâm cười đắc ý Đó là đương nhiên Mà tỉnh ngủ vừa cảm giác mở to mắt húc bảo Đang xem đến nhà mình cha mẹ nị ở bên nhau Bộ dáng vừa không xảo cũng không nháo Rất có ánh mắt sai mở mắt thần Chậm gì gì xoay người trực tiếp ôm lấy thịt măm Mốc tiểu ninh bảo lười nhắc ngáp một cái Tiếp theo ngủ Đãi lần này xem xong rồi hoa đăng Chẳng sợ trong thành mặt hoa đăng muốn liên tục Đến tết nguyên tiêu Diệp kiểu cũng không có thời gian mang bọn nhỏ cùng đi nhìn Nàng mỗi ngày đều có chuyện làm, trừ bỏ muốn cùng Phương Thị cùng nhau ra cửa, đó là muốn cùng Liễu Thị nói chuyện phím, mà những cái đó trường Quỷ nương tử cũng sẽ lại đây cùng Diệp Kiều dùng trà tiểu nhân sâm rất ít có thể được thanh nhàn. Nhưng thật ra mấy cái hài tử chơi ở một chỗ, nửa điểm không có bị trong phủ náo nhiệt ảnh hưởng. Tuy nói thạch đầu cùng húc bảo đều từng người có công khóa muốn hoàn thành, bất quá bởi vì ăn Tết các đại nhân cũng không quá yêu cầu bọn họ chỉ có chính bọn họ đối chính mình sẽ hà khắc một ít. Húc Bảo tự không cần phải nói, đọc sách đó là đứa nhỏ này yêu nhất làm giải trí, tưởng đem hắn từ trong phòng túm đi ra ngoài đều không dễ dàng. Thạch Đầu nhưng thật ra có hài từ tâm tính, cũng không có đem chính mình rớt đến thư trong túi, chính là Ly Kinh khi, Thạch Đầu là được một hộp ngô diệu nhi đưa cho hắn điểm tâm, còn có một phong ngô diệu nhi cổ vũ hắn thưa từ. Kia mặt trên rõ ràng viết ngô diệu nhi đối hắn tha thiết kỳ vọng, phá lệ xem trọng hắn có thể hào hảo đọc sách. Tuy rằng ngô diệu nhi chỉ là khách khí đề ra một câu Nhưng là thạch đầu là cái thành thực nghi tính tình, viết hắn liền tin, thả thạch đầu tồn tâm tư phải đi về về sau cùng nhà mình ngô huynh đệ kết bái vì khắc phái huynh đệ, chính mình hư trường nhân ra mấy tháng, vậy càng muốn nỗ lực làm tốt gương tốt. Cho nên húc bảo đọc sách thời điểm, thạch đầu cũng đi theo đọc không cần kỳ vân đốc xúc là có thể nỗ lực viết tự mất ăn mất ngủ, làm cho phương thị cùng Diệp Kiều đều có chút phát sầu. Tổng nên đi ra ngoài đi vừa đi mới hảo, buồn ở trong phòng tính sao lại thế này. Cuối cùng nhưng thật ra làm hai cái đương nương tìm được rồi đem bọn họ túm ra khỏi phòng biện pháp kia đó là dùng bọn họ từng người nguội nguội đem bọn họ lừa gạt ra tới. Nguyệt Nhi còn nhỏ, lại muốn đúng giờ ra cửa phơi phơi nắng, như ý còn lại là cái hoạt bát tính nết, có thể chạy có thể nhảy thích nhất chơi đùa. Diệp Kiều làm nàng đi kêu các ca ca, nàng liền đi thanh âm ngọt như là thấm mật dường như thạch đầu ca ca, hút bảo ca ca bồi như ý chơi. Này hai cái nơi nào chống đỡ được? Nhiều lần đều lựa chọn buông sách vừa ra cửa hống muội muội như ý chỉ cần cười, bọn họ là có thể đi theo cười Ninh bảo mỗi lần đều nhìn hai cái ngóc ca ca vẻ mặt vô ngữ Mà mấy ngày này nhất đến như ý thích một cái là Nguyệt Nhi muội muội một cái là Kim Dương Hoa Đăng Ở nhà luôn là nhỏ nhất cái kia, như ý hiện tại nhìn thấy so với chính mình còn nhỏ Nguyệt Nhi tự nhiên thích Nguyệt Nhi cũng lớn lên trắng nõn xinh đẹp, tuy rằng vẫn là cái nãi hoa hoa, lại rất ái cười, phá lệ làm cho người ta thích Như Ý liền vui làm bà Từ ôm Nguyệt Nhi muội muội cùng nhau xem kim dương hoa đăng, đặc biệt là tới rồi buổi tối, Như Ý nhất định là muốn cho người đem hoa đăng bên trong ngọn nến điểm lên, mấy cái hài tử vây ở một chỗ, vô luận là làm trò chơi vẫn là nghe húc bảo bối thư, chỉ cần có hoa đăng ở Như Ý liền cao hứng. Chỉ là hoa đăng dù sao cũng là hoa đăng, chơi thời điểm lâu rồi luôn là muốn hư. Hôm nay Diệp Kiều Hống Long Phượng thay ngủ hạ sau, liền ngồi ở một bên, hơi hơi nhíu mày nhìn bãi ở bàn lùn thượng hoa đăng. Nghe được bên ngoài cửa mở, Diệp Kiều lập tức đứng dậy, thật cẩn thận cầm lấy hoa đăng, làm mặc bà thử coi chừng hảo hài từ nhóm, Diệp Kiều lúc này mới thật cẩn thận ra nội thất. Khép lại môn, quay đầu liền nhìn thấy đang ở thoát cử y kỳ vân. Thường lui tới hắn trở về, Diệp Kiều tất nhiên là muốn lại đây kéo hắn tay, hoặc là hỏi một chút thân mình nhưng thoải mái, hoặc là nói nói hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hai phu thê chi gian luôn có không đếm được nói liêu. Nhưng lúc này Diệp Kiều chỉ là đem hoa đăng lược ở trên bàn, đối với Kỳ Vân nói, nhìn một cái, làm sao bây giờ? Kỳ Vân liền xem qua đi, liền nhìn thấy nguyên bản nên là sạch sẽ kim dương hoa đăng thượng có một khối màu nâu dấu vết. Kỳ thật này hoa đăng bị mấy cái hài từ ngoãn nhi lâu như vậy, khó tránh khỏi là có tổn hại, tiểu hài từ tay không rõ ràng, liền tính như ý bảo bối nó cũng sẽ không mỗi lần đều cẩn thận, luôn là sẽ không cẩn thận chảo phá hoặc là chạm vào đổ. Cũng may trong nhà có cây khéo tay thiết tử tầm thường kỳ ra con diều liền đều là thiết thử chát hiện giờ chỉ cần hoa đăng phá động thiết tử liền sẽ thừa dịch bọn nhỏ ngủ thời điểm lấy qua đi bổ thượng một khối thấu chắc vá hợp cũng có thể nhìn. Chính là vừa mới như ý ăn canh thời điểm, đem non nửa chén canh đều sách đi lên. Đừng nói là mặt trên hồ giấy, ngay cả lá vàng cùng ngọc phiến đều cấp tưới biến sắc. Vừa rồi may mắn mặc mụ mụ phản ứng mau, dùng nãi bánh đem như ý lực chú ý dịch khai Lúc này mới không làm nàng phát hiện bằng không hiện tại chỉ sợ là muốn khóc đi lên Diệp Kiều nói, rỗi tay chọc chọc đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoa đăng Kỳ vân đi rửa rửa tay, dùng làm bố lao, lại đến chậu than đi đầu tan trên người hàn khí Lúc này mới đi đến Diệp Kiều phía sau hợp lại ở nhà mình nương tử eo Hoãn thanh nói, như thế nào, nương tử đau lòng hoa đăng Diệp Kiều quay đầu liền ở hắn môi thượng nhẹ nhàng mà cắn một chút lầm bẩm Hoa đăng không có gì hiếm lạ có cái gì hảo tâm đau Ta là đau lòng như ý Nhà mình này ba cái hài tử Diệp Kiều vẫn là hiểu biết Húc bảo tính tình hảo chẳng sợ gặp không hài lòng sự tình tồng có thể tự mình khuyên Không đợi người an ủi hắn Đứa nhỏ này chính mình là có thể đem chính mình trấn an hảo Ninh bảo tính tình trầm làm hắn nhiều lời hai câu lời nói đều khó khăn Đừng nhìn tuổi còn nhỏ trong lòng chú ý lớn đâu Chỉ có như ý tuổi còn nhỏ tính tình kiều, là cái nghe lời ngoan ngoãn tiểu áo bông không giả chính là nhất mềm lòng, này hoa đang ở trong mắt nàng giống như là vật còn sống dường như, nếu là nàng biết hoa đang hủy hoại, chỉ sợ muốn khổ sở hảo một thời gian. Kỳ vân còn lại là từ diệp kiều gặm chính mình, tả hữu nương tử cũng luyến tiếc làm đau hắn, kỳ nhị lang phá lệ không có sợ hãi. Chờ dịp kiều tưởng buông ra hắn, kỳ vân liền thò lại gần vững chắc hôn một cái, làm cho tiểu nhân xâm chừng mắt nhìn hắn, đều đã quên muốn nói nói. Kỳ vân nhợt nhạt cong cong khóe miệng thấp giọng nói kiều nương yên tâm, ta có chuẩn bị. Diệp kiều sừng sốt, rồi sau đó liền nhìn đến nam nhân buông lỏng ra chính mình, lo chính mình đi tới bên cạnh giá sách cái dương trước, rũi tay mở ra dương gỗ Này cái dương là kỳ vân từ trong kinh thành mang về tới, bên trong nguyên bản trang đều là sổ sách khùng sách. Nhưng kỳ vân từ bên trong nói ra, lại là cái phá lệ tinh xảo hoa đăng. Đem cái này hoa đăng lực tới rồi đã biến sắc kim dương hoa đăng bên cạnh Kỳ Vân nói, đem cái này cấp như ý ngoạn nhi đi. Diệp Kiều không khỏi thò lại gần đoan trang, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Này hai cái nhìn đại khái bộ dáng là giống nhau, nhưng là tinh tế đánh giá lại có thể phát hiện rất nhiều bất đồng chỗ. Kỳ Vân cầm cái này tân hoa đăng, dùng lá vàng cùng ngọc phiến không đề cập tới, còn dùng chân châu xuyến thành cốt dùng tế lụa che lại, hiển nhiên so phía trước cái kia tinh xảo không biết nhiều ý Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân cái này nhưng thật ra có thể lưu lại thật lâu, nhưng như ý sẽ nhìn ra tới sao. Kỳ nhị lang cười nói yên tâm, nàng nhìn không ra. Tuy rằng tiểu nhân sâm trước nay đều đối nhà mình tướng công vô điều kiện tín nhiệm chính là đem hoa đăng cấp như ý thời điểm vẫn là có chút thấp thỏm. Nhà mình cô nương tuy rằng còn không đến 2 tuổi, nhưng là rất thông minh, này hoa đăng nàng lại mỗi ngày xem, bị phát hiện không thể tránh được. Mà mới vừa tỉnh ngủ như ý cũng không có trước tiên đi phải tốn đèn, mà là ăn vạ diệp kiều trong lòng ngực quân lấy nhà mình mẫu thân hào một trận, lại đi cùng ninh bảo cùng nhau chơi một lát hổ bông, chờ thạch đầu cùng húc bảo lại đây tìm nàng thời điểm mới nhớ tới chính mình hoa đăng. Quay đầu đi nhìn lên, như ý liền nhìn chằm chằm dường trên bàn tân hoa đăng, ngây ngẩn cả người qua một lát mới nói tiểu dương biến dạng. Thạch đầu cùng húc bảo liếc mắt một cái liền nhận ra hoa đăng thay đổi cái bộ dáng, nhưng bọn họ lại ăn ý lắc đầu. Thạch đầu trước nói, không có a vẫn là dáng vẻ kia, ngươi nhìn nó đôi mắt thật tốt xem. Húc bảo cũng đi theo gật gật đầu, đúng vậy, vẫn là giống nhau. Rồi sau đó húc bảo đôi mắt nhìn về phía chính ôm cuộn len ngồi ở rừng nệm thượng ninh bảo. Tiểu ninh bảo chậm gì gì nhìn nhìn húc bảo, lại nhìn nhìn hoa đăng, lúc này mới mềm mại nói, giống nhau đâu. Thấy ba cái ca ca đều gật đầu, như ý chẳng sợ có chút hoài nghi cũng thực mau liền vứt đến sau đầu cười ha hà đứng lên qua đi sờ hoa đăng. Còn đối với Tiểu Dương nói hảo chút lời nói, rồi sau đó liền cùng các ca ca chơi đến một chỗ. Diệp Kiều thấy lừa gạt qua đi, trong lòng buông lỏng, quay đầu biến ở Kỳ Vân trên mặt hôn hôn, vẫn là tướng công thông minh. Kỳ Vân đạm đạm cười, thản nhiên tiếp nhận rồi này phân ca ngợi. Nhưng là này chàn hoa đăng lại không có đi theo bọn họ hồi kinh, mà là bị như ý để lại cho Nguyệt Nhi. Tiểu Như Ý làm người đem hoa đăng cấp Nguyệt Nhi lực hạ thời điểm một chút không có do dự, Diệp Kiều hỏi khi, Như Ý trả lời rất kiên quyết, "Nguyệt Nhi muội muội ngoan ngoãn, Như Ý ca ca ở, thạch đầu ca ca không thể bồi Nguyệt Nhi, làm tiểu Dương bồi nàng." Diệp Kiều vừa nghe, liền ở Như Ý trên mặt hợp với thơm vài khẩu, chỉ cảm thấy nhà mình cô nương thật thật hảo, này tâm tư mềm thành một ôm thủy. Mà ở kỳ nhị một nhà phải về kinh thời điểm, mấy cái hài tử đều có chút hạ xuống, khóc đến nhất thảm đó là Như Ý. Tiểu hài từ rốt cuộc là khiêng không được nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly chẳng sợ vừa mới trở về chỉ có một nguyệt như ý lại phá lệ luyến tiếc nơi này. Nước mắt nhất xuyến xuyến rớt cuối cùng kỳ vân vẫn là thừa dịch tiểu cô nương khóc mệt mỏi ngủ về sau mới có thể ôm nàng lên xe ngựa. Diệp kiểu ôm như ý ở trong ngực hống có chút đau lòng nhìn tiểu ra hòa ngủ rồi còn hồng hồng vành mắt quay đầu đối với kỳ vân nhẹ giọng nói nàng tình có thể hay không còn khóc. Kỳ vân nghĩ nghĩ, đẩy ra xe dư câu đối hai bên cánh cửa thiết tử nói, đợi chút đi kêu húc bảo lại đây. Thiết tử lên tiếng, liền đi một khắc giá, trên xe ngựa cùng mạc bà tử chào hỏi. Diệp kiều có chút khó hiểu, kêu húc bảo tới làm cái gì. Kỳ vân khí định thần nhàn, thanh âm vững vàng, làm húc bảo tới bối thư, như ý nhất nghe không được cái này, tất nhiên sẽ quên khóc chuyện này. Diệp kiều, mà ở kỳ gia hồi kinh khi, bọn họ mua đồ vật đã sớm một bước đến kinh sư. Bởi vì kỳ vân nghĩ muốn ở quê quán đã đủ 50 ngày, nhưng mua tới đồ vật nhiều là ăn tết khi phải dùng, tặng người nói cũng không hào trì hoãn lâu lắm, liền làm người sớm đưa đi kinh thành, làm tần quản sự tìm thỏa đáng người đưa ra đi. Trong đó đã có Diệp Kiều phải cho quan hệ muốn tốt các phu nhân, còn có kỳ vân phải cho trong kinh thành có liên hệ nhân ra. Trong đó, Diệp Kiều chuyên môn mua cái sinh đẹp hoàng trạm ngọc trái cây vật trang trí đưa cho thạch thị, lộng cái ngọc diện bình phong đưa cho Hoa Ninh. Cấp trịnh thị còn lại là một phen tốt nhất đồi mồi sơ, mà cấp mạnh hoàng hậu chuẩn bị đồ vật còn lại là muốn thác Hoa Ninh mang tiến cung Hiện giờ Hoa Ninh đã qua nguy hiểm nhất tháng, thay ngồi ổn, muốn ra cửa cũng liền không cần như là phía trước như vậy bưng. Bởi vì nàng thân thể thực hào, lúc này trừ bỏ cảm thấy chính mình bụng trầm điểm nhi bên đảo không có gì không có phương tiện. Vào cung thời điểm hoa ninh cũng là bước đi như bay, nhìn thấy mạnh hoàng hậu khi hoa ninh trên mặt toàn là minh diễm tươi cười, hoàng tẩu phúc an. Mạnh hoàng hậu đang ngồi ở rừng nệm thượng nhìn chằm chằm trong nôi đầu sờ cảnh minh nhìn, nghe được hoa ninh thanh âm, liền cười đối nàng vẫy tay, nói hoa ninh chớ có đa lễ, lại đây ngồi. Hoa ninh theo lời qua đi ngồi xuống, đôi mắt còn lại là nhìn chính hô hô ngủ nhiều tiểu cảnh minh cười nói, đứa nhỏ này so lần trước nhìn thấy lại béo. Nói hài tử béo, không coi là cái gì hào từ nhi, nhưng là mạnh hoàng hậu lại phá lệ thích nghe. Bởi vì sinh non, tiểu cảnh minh lúc sinh ra nho nhỏ một cái, so miêu nhi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, khóc lóc vì rằng có sức lực nhưng là nhìn như vậy một cái tiểu gia hỏa khiến cho nhân tâm đau. Hiện giờ có thể dưỡng thành như vậy bạch béo bộ dáng, mạnh hoàng hậu là Hà công phu, nàng nhất vui nghe cũng chính là người khác nói hắn hài tử béo. Bạch béo chút đó là khỏe mạnh, mạnh hoàng hậu chỉ ngóng trong nhà mình hài từ khỏe mạnh là được. Nàng cấp sờ cảnh minh che giấu chăn, đôi mắt nhìn về phía hoa ninh ôn hòa cười nhạt hoa ninh này tới ý gì. Hoa ninh đem trên tay hộp đưa cho mạnh hoàng hậu, đây là kiểu nương đưa tới lễ vật thác ta mang đến cấp hoàng tẩu. Mạnh hoàng hậu trong lòng, Diệp Kiều không chỉ là cực hảo bằng hữu vẫn là cứu nàng cùng hài từ ân nhân tự nhiên không giống bình thường. Lúc này nàng tươi cười rõ ràng rất nhiều, rũi tay liền tiếp nhận hộp gỗ. Đang muốn mở ra, liền nghe được có công nhân ở bình phong bên ngoài cung thanh nói, nương nương, đỗ tổng quản tặng tin tức tới, nói là định châu bên kia. Người trước đi xuống, không gặp bồn cung cùng trưởng công chúa có chuyện nói. Mạnh hoàng hậu đột nhiên nhăn chặt mày trong thanh âm mang theo chút hàn ý. Tầm thường mạnh hoàng hậu đều là phá lệ hòa hoãn ôn nhu tính nết hiện giờ phát hòa công nhân nào dám nói chuyện, vội vàng cáo tội sau đứng ở một bên cấm khẩu không nói. Mạnh hoàng hậu lại xem hoa ninh thời điểm đã lại có cười, hoa ninh cũng không để ý này đó chỉ lo nhìn tiểu cảnh minh càng xem càng tích lại sờ sờ chính mình hợp lại lên bụng nhỏ, nghĩ thầm vô luận là cái nam hoa vẫn là nữ hoa, nàng đều là cực thích. Đến nỗi công nhân nói gì đó, mạnh hoàng hậu không có hỏi lại. Mãi cho đến hoa ninh rời đi. Mạnh hoàng hậu mới nhẹ nhàng mà sờ sờ cảnh minh khuôn mặt trong miệng nhàn nhạt nói, người tới. Hoàng hậu nương nương phân phó. Mạnh hoàng hậu thu hồi tay, ngược lại cầm lấy diệp kiều đưa tới hồ cỗ, hoãn thanh hỏi, nói đi, đỗ an nói, cái gì? Công nhân vội vàng nói, đỗ tổng quản nói, định châu bên kia xảy ra chuyện, hai vị vương gia hòa thân quyến ở du lịch thời điểm gặp sơn phỉ, xe ngựa trụy nhai, tùy tùng đều bị đồ, chỉ sợ là tìm không trở về. Mạnh hoàng hậu nghĩ thầm, quả nhiên là chuyện này Trên mặt nàng lại bất động thanh sắc mà là chậm rãi mở ra hộp cổ. Bên trong là một khối ấm ngọc sờ lên liền cảm thấy đầu ngón tay thăng ôn, điêu khắc cắt thường như ý hoa văn, xuyến tơ hồng, nhìn liền biết là thứ tốt. Mạnh hoàng hậu vẫy vẫy tay làm cung nhân lui ra, nàng còn lại là đem ngọc phóng tới tiểu cảnh minh bên người, rồi sau đó cúi người qua đi, nhẹ nhàng mà ở nhà mình nhi từ trên trán hôn hôn. Đãi đứng dậy sau. Mạnh hoàng hậu cười rộ lên cũng không phải bình thường ôn nhu huyền truyền, mà là phá lệ hân hoan bộ ráng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực mà đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói cảnh minh, nhìn ngươi phụ hoàng rốt cuộc là cái hảo tướng công, hảo phụ thân, hắn có thể bảo vệ chúng ta mẫu tử. Mạnh hoàng hậu đoán được ra, những người đó là sở thừa dũng hạ tay. Chẳng sợ mạnh hoàng hậu muốn tự mình động thủ, nhưng là sở thừa dũng làm chuyện này lại làm mạnh hoàng hậu càng thêm vui mừng. Nàng ái nam nhân, đáng giá nàng dùng hết cả đời sở hữu chủ tính Mà mấy ngày này ra sự tình cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý Chẳng sợ có người thám tính, cũng sẽ ngầm miệng không nói trầm mặc là kim Tần quản sự còn lại là ở đưa xong đồ vật sau liền chuẩn bị khắp nhà mình chủ nhân đón gió tẩy trần 10 ngày sau, kỳ vân một nhà đoàn xe rốt cuộc đến Kinh Thành Không chờ bọn họ vào cửa, liền nhìn thấy có người chờ ở kỳ phụ cửa